cho ắ chắn c của cao. tích hoặc kích cùng c thông thiên lĩnh phải rất cao. Theo lý mà nói, một khi phái. h người này trong nói, người này vong, đòn lớn môn địa đà đối vị vô với mà là rất một mất tử một một lý sẽ dù không phải cha mẹ trương lân chết nhưng tuyệt đối không có lý do gì lại vui vẻ như vậy vô số ý niệm chuyển động trong lòng hắn lập tức chuyển ý nghĩ hay là trương lân và tiết văn khản là tử địch ở trong tông môn tuy rằng trí linh có khả năng tính toán nhanh nhất mà trí tưởng tượng của hắn cũng hơn hẳn người thường nhưng cũng không đoán được lòng tin đối với tiết văn khản của những cường giả trong thông thiên lĩnh càng không đoán được rằng tin tức mà trương lân nhận được lại là tiết văn khản đang bế quan tu luyện chuẩn bị đột phá cảnh giới sự thật và suy đoán hiện thực khác xa nhau mới có thể tạo nên hiểu lầm đáng sợ như vậy doanh huynh lần này sau khi tiến vào động tiên huynh có dự tính gì không đột nhiên từ phía sau vang lên một âm thanh quen thuộc doanh thừa phong nhấn m ẩ y xoay người cười nói hứa phu nhân dự tính của ta rất đơn giản chính là nước chạy bẹo trôi tới đâu tính tới đó đôi mắt hứa phu nhân rạng rỡ nói doanh huynh nếu huynh không chê có thể đồng hành cùng thiếp lần nữa không doanh thừa phong hơi giật mình nói hứa phu nhân theo ta được biết một khi tiến vào động tiên cũng sẽ tùy cơ hội mà vận chuyển e là cơ hội vận chuyển đến cùng một nơi sẽ rất nhỏ hứa phu nhân chậm rãi gật đầu nói doanh huynh nói không sai nhưng cũng không phải là không có biện pháp trong lòng của doanh thừa phong khẽ động nói xin hứa phu nhân chỉ điểm hứa phu nhân k h ẽ cười một tiếng nói bên trong động tiên có rất nhiều địa điểm nổi tiếng chỉ cần chúng ta hẹn gặp ở một nơi là có thể đi đến cùng một chỗ hai mắt doanh thừa phong sáng ngời đây là một biện pháp không tệ chẳng qua trước đó hắn chưa từng nghĩ đến việc liên thủ với người khác mà lúc này hứa phu nhân đề nghị như vậy trong lòng hắn cũng do dự một chút hứa phu nhân đoán ý qua lời nói và sắc mặt kinh ngạc nói doanh huynh thiết biết thực lực của huynh rất mạnh nhưng bên trong động tiên đôi khi có thêm sự trợ giúp cũng tốt làm đấy doanh thừa phong bật cười nói hứa phu nhân hiểu lầm rồi tại hạ không có ý như vậy hắn trầm ngâm một chút nói sau khi tại hạ tiến vào động tiên có một số việc phải làm có thể sẽ mất một chút thời gian mới có thể gặp phu nhân được hắn đã sớm quyết định chủ ý sau khi tiến vào động tiên muốn đi một vòng quanh cái nơi huyền ảo vô tận này mà nơi đây rất nguy hiểm hắn không muốn đồng hành với ai cho dù là cường giả có bảo khí quang minh chi dực như hứa phu nhân cũng không được hứa phu nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói không có vấn đề gì dù sao thời gian tiến vào động tiên cũng ba tháng mà nàng giơ tay lấy ra một khối ngọc thạch đưa tới nói đây là bản đồ địa hình thiếp chuẩn bị cho doanh huynh chỉ cần doanh huynh làm xong việc bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây gặp t i ế p doanh thừa phong nhận lấy hắn trầm giọng nói hứa phu nhân phu nhân chỉ lưu lại một nơi không sợ không tìm thấy thú tinh linh sao hứa phu nhân cười nói doanh huynh cứ đùa tìm kiếm thu tinh linh là một việc may mắn cho dù thiếp chỉ lưu lại một nơi chưa chắc sẽ tìm được ít thu tinh linh hơn người khác đâu nàng dừng lại một chút khoe miệng hơi nết lên vẻ con con g tuyệt đẹp nói trừ phi doanh huynh không đến nơi này nếu không thiếp tin tưởng rằng số lượng linh hoạch có thể đạt được chắc chắn sẽ không kém bất cứ người nào doanh thừa phong n h ấ n mày nói hứa phu nhân yên tâm chỉ cần tại hạ xong xuôi mọi việc nhất định sẽ nhanh chóng đến nơi hai người bọn họ nói rất nhỏ mặc dù không có ai nghe được nhưng vẫn chuyển tới ánh mắt hâm mộ doanh thừa phong có điểm đặc biệt có phương pháp thần bí có thể do thám thể năng lượng tuy rằng phương pháp này chưa chắc có tác dụng trong việc tìm kiếm t h u tinh linh nhưng cũng có thêm chút hy vọng việc hứa phu nhân thảo luận với hắn nhất định là liên kết với nhau với thực lực của doanh thừa phong và hứa phu nhân lại có quang minh c h i dực thêm năng lực thăm dò thần kỳ đó nữa bọn họ kết hợp thành một tổ chắc chắn có thể s i ê u tập được nhiều thú tinh linh nhất thật ra c ư ờ nhưng g giả i được l n vực phải đi, tổng số thích hợp với thích cao bạch ngân cảnh có phải hợp đỉnh hơn đi, tổng ngân ngàn n g số ờ i h ư n hành hơn ngàn, người. Nhưng, hành động của hơn ngàn người này là động người bản đều của là cơ trong ự làm mình. theo t ý động tiên nguy cơ trùng trùng thứ mà bọn họ phải đối mặt không chỉ là thú tinh linh còn có những cường giả con người khác nhưng mà tuy rằng ai cũng hiểu đạo lý càng đông người thì sức mạnh càng lớn nhưng trong động tiên rất ít người liên kết hành sự bởi vì ai cũng không biết chính xác vị trí sinh sống của thú tinh linh chỉ có cách tất cả tản l n ra dùng phương thức q u ă n g lưới mới có thể tìm được thú tinh linh nhiều hơn nữa nếu mười người bao vây một chỗ tất nhiên có thể tạo thành một tiểu đội hùng mạnh nhưng khả năng tìm được thú tinh linh sẽ bị giảm đi chín năm mười chuyện như vậy những cường giả tử kim cảnh hùng mạnh đứng sau bọn họ chắc chắn không cho phép nhưng những điều này không thành vấn đề đối với doanh thừa phong bởi vì cũng chỉ có một mình hắn mới có thể tìm ra địa điểm sinh sống của thú tinh linh tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau c h ơ n oánh oánh mang khăn che mặt chậm rãi tiến đến Nàng hai ư ớ n g về d o n phong nhân h thừa hứa phu nhân gật đầu, hạ gật g và đầu, ọ người nói. Hứa phu nhân, tiểu mội muốn nói chuyện n tiểu mội với Hứa phu g Doanh thắp ừ từ a cao phong khẽ h xoay tiếng, người mỉm một cười, rời đi. n không có bất kỳ hứng chuyện cường này. người kỳ thú hai Hai h cô gì giả có câu của bất ấ t đối với giọng nói chuyện với nhau cũng không biết đã nói những gì đầu tiên đôi mi thanh tú của hứa phu nhân nhẹ nhàng trao lại sau đó do dự hồi lâu rốt cục chậm rãi gật đầu trong lòng doanh thừa phong vừa động hắn nghĩ tới lời nói của trương oánh oánh lúc ở trong thông đạo bất giác trong lòng phát sinh cảm giác vô cùng đặc biệt hay là trương oánh oánh đang mong muốn sự chấp thuận của hứa phu nhân để cô ta cũng gia nhập vào tiểu đội của mình cũng không biết cô đó đề xuất điều kiện gì nhưng rõ ràng là hứa phu nhân đã nhận lời hắn trao mày lại trong lòng cảm thấy bất mãn tuy rằng hắn không có thành kiến gì với trương oánh oánh nhưng để nàng gia nhập chí ít cũng phải hỏi ý kiến của hắn chứ tuy nhiên dù sao hứa phu nhân cũng là sư phụ của thẩm ngọc kỳ doanh thừa phong sẽ không phẫn nộ mà trở mặt với nàng chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này không phải là nhiều hơn một người sao đến lúc đó hắn cố gắng một chút săn bắt thu tinh linh nhiều hơn một ít là được rồi đột nhiên một cổ khí tức như có như không nhưng lại vô cùng uy nghiêm bắt đầu tràn ngập nơi đây sắc mặt mọi người ngưng tụ lập tức bọn họ biết là linh tháp chân nhân giá lâm tất cả thu lại tâm tình mọi người nhìn về phía trung tâm đại sảnh tầng cao nhất bằng ánh mắt kính sợ và kích động Quả nhiên, không i b ế tuy từ lúc nào, thân tại thể thấy lúc chân có chân nào, hình nhân hiện Không nhìn nhân đã hiện ra tại đó.、Không、ai ra x ấ giấu xuất t biết mắt thần hiện khi nào, cũng không người nào biết chân nhân đã dùng cách gì giấu được ánh Nhưng chính mạnh nhập người mọi người. nào, cũng nào dùng cũng n à được của sức gì đã quỷ c à nhiên g k ế đến n người ta kính、sợ. Chân nhân đảo mắt một vòng, gật đầu, nói. Đúng vậy, mọi người đều đến đông đủ cả. Doanh thừa phong cùng mọi người hành lễ, trong miệng gật dãi mọi mọi ta mắt một thừa k chậm sợ. cả. đảo đầu, đều đủ vậy, lễ, u l ê Chân nhân vận an. Tuy nhiên, trong u y nhiên, t lòng của hắn cũng oán t h ầ m một câu đây chẳng phải phí lời sao cơ hội như vậy không ai sẽ cố ý bỏ qua chân nhân khẽ vuốt râu dài chậm rãi nói các vị tất cả đều là những người trẻ tuổi hùng mạnh nhất trong l i n h vực lần này đi động t i ề n có thể thu hoạch được bao nhiêu đều là do các vị chân nhân chậm rãi phất ống tay háo lập tức không gian phía trước mặt tạo nên một vòng gợn sóng lan t a n mắt thường có thể nhìn thấy vòng gợn sóng này xuất hiện trong ống tay háo của chân nhân nhưng lại k h u ế t tán về bột phía dường như không gian nơi này không phải là hư không nữa mà là sóng nước mênh mông vô bờ bến ngay sau đó tất cả g i a o động yên lặng hoàn toàn một thông đạo âm u sâu thảm liền xuất hiện các vị vào đi bùn tọa ở lại đây cung kính chờ đợi tin tức tốt lành của các vị vâng mọi người lên tiếng vẫn là hứa phu nhân đi trước dẫn đầu đoàn người tiến vào thông đạo t r ư ơ n g năm trăm tám mươi linh trì doanh thửa phong mở to hai mắt hào quang màu trắng trước mắt dần dần tán đi phía cuối thông đạo âm u không ngờ lại là một mảnh ánh sáng trói mắt một khi tiến vào trong đó giống như tiến vào biển ánh sáng thân thể bồng b ề n tự nhiên bên trong biển ánh sáng bất kể là tầm nhìn hay là phạm vi thăm dò của sức mạnh tinh thần đều bị hạn chế trong vòng một trượng một khi vượt ra khỏi phạm vi này giống như là tiến vào màn sương mù không thể nhìn thấy hoặc cảm ứng được bất cứ vật gì rất may là phạm vi mảnh ánh sáng này có vẻ không quá rộng sau nửa canh giờ hắn đã thoát ra khỏi đó đảo mắt nhìn quanh nơi này là một hang động rất lớn diện tích đủ để chứa hơn một trăm ngàn người vật ở trong hang động thu hút ánh mắt mọi người nhiều nhất chính là hố sâu ở chính giữa bao phủ x ư ơ n g mù dày đặc hố sâu này không hề đơn giản bên trong x ư ơ n g khói cuồn cuộn linh khí bức người tuy rằng doanh thửa phong không tới gần nhưng có thể cảm ứng được linh lực khổng lồ nồng đậm giống như thực chất lúc này xung quanh hố sâu đã có rất nhiều người những người này đều là cường giả đỉnh cao bạch ngân cảnh trên người bọn họ đều có khí tức cường hãn chứng tỏ bọn họ không phải tu sĩ bạch ngân cảnh bình thường quả thật có thể tiến vào nơi đây đều là các kiệt xuất trong l i n h vực bọn họ là những thiên tài nổi bật trong hàng vạn người những người bình thường muốn thăng tiến từ bạch ngân cảnh lên hoàng kim cảnh đó là việc vô cùng khó khăn nhưng đối với nhóm người này bọn họ không cảm thấy đau đầu vì chuyện đó bọn họ dễ dàng thăng tiến hoàng kim cảnh có lẽ chỉ khi thăng tiến từ kim cảnh mới là khảo nghiệm thực sự có thể coi là như thế nếu những người ở đây có thể sống sót sau lần này thì ít nhất có bảy phần trong bọn họ có thể thăng tiến tử kim cảnh doanh thừa phong đảo mắt nhìn quanh đột nhiên ánh mắt sáng ngời hắn nhìn thấy hứa phu nhân nhẹ nhàng ngoắc tay về phía hắn bước nhanh về phía trước doanh thừa phong khẽ mỉm cười với nàng phía sau cửa vào của hang động đột nhiên lại hiện lên một đạo ánh sáng một nam tử thân hình cao lớn đi ra từ trong đó người này tóc đỏ thung bay sau gáy trên người tán phát ra khí tức vô cùng dũng mãnh biểu hiện của lão ta lão luyện hơn doanh thừa phong rất nhiều vừa ra tới liền chăm chú nhìn lên hố sâu bị sương mù dày đặc bao phủ thân hình nóng lên lão ta đã rời khỏi cửa động tới trước hố sâu trong lòng doanh thừa phong cả kinh tốc độ của người này cực nhanh ngay cả hắn cũng cảm thấy bãi p h ủ rất nhiều cường giả siêu cấp đến từ các l i n h vực khác nhau trong đó xuất hiện một vài cao thủ siêu cường đặc biệt dường như tỷ lệ này cũng không khoa trương hừ các hạ hay dừng bước ngay khi người nam tử tóc đỏ sắp tới gần hố sâu liền vang lên một âm thanh lạnh băng băng sau đó đột nhiên trước mặt nam tử tóc đỏ xuất hiện một thanh đao màu đen sắc bén tuyệt đại đa số mọi người đều giật mình kinh hãi bởi vì gần như không ai có thể nhìn thấy thanh đao sắc bén này đến từ đâu nam tử tóc đỏ hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ khinh thường nói Cút! ống tay háo vung lên trào ra một luồng sức mạnh mãnh liệt luồng sức mạnh này bá đạo khó có thể tưởng tượng tuy thanh đao màu đen rất sắc bén nhưng lại không thể cắt được sức mạnh khổng lồ này vê a n g sau một tiếng nổ thanh đao màu đen chuyển hướng về phía sau dũng manh chém tới nhưng đường lên của nó cực kỳ luồn quái không ngờ lại chém tới từ một hướng khác xem ra dường như không phải bị sức mạnh đánh lui mà giống như là chủ động lui sau nam tử tóc đỏ ngưng tụ ánh mắt lập tức thu bớt lại khí tức cuồng não một nam tử dáng người gầy yếu từ từ đi ra chậm rãi nói các hạ theo quy định nhiều năm nay trước khi tụ tập tốt nhất là chúng ta hãy đợi ở đây nam tử tóc đỏ n h a răng cười gác nói tiểu tử côn u vọng phải chăng ngươi muốn ngăn cản b ụ n tọa h ừ cứ cho là ngăn cản ngươi thì sao một âm thanh khác tràn đầy ngạo khí vang lên đây là một cô gái tóc vàng thân hình n i ự u điệu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng t r ò n g mắt lại lạnh như băng đi cùng với những lời vừa nói trên người toát ra hàn ý thấu xương những người bên cạnh cô ta đều nhăn nhó tránh xa tuy rằng những người ở đây đều có lai lịch rất lớn trong l i n h vực nhưng trong hoàn cảnh này không ai muốn kết thủ với cô gái khó hiểu này huống chi hành vi của tên nam tử tóc đỏ dường như đã khiến mọi người tức giận nếu cô gái tóc vàng đứng ra ngăn cản tất nhiên những người khác chỉ có thể thần thầm mà sẽ không ra tay làm khó dễ đúng vậy tốt nhất là các hạ cứ làm theo quy củ nếu không ha h a một trung niên có khuôn mặt khô gầy cười lạnh một tiếng lời nói tràn đầy vẻ uy hiếp sau đó liên tiếp vang lên mấy tiếng cười lạnh những người cất tiếng nói vào lúc này đều rất tự tin vào bản thân mình thậm chí trong đó có cả hai người lộ diên nhi và lương vĩ ba sắc mặt nam tử tóc đỏ biến hóa ánh mắt âm lãnh đ ả o qua từng người trong đám đông hễ ai tiếp xúc với ánh mắt của lão ta đều cảm thấy hàn ý tràn ngập trong lòng tuy nhiên tất cả mọi người nơi đây đều không phải là đỉnh cao bạch ngân cảnh bình thường rất ít người làng tránh ánh mắt sau một lát nam tử tóc đỏ lui xuống mà không nói lời nào tuy rằng tính tình lão ta quái gợ cùng n ạ o nhưng cũng không phải là người không biết thời thế biết rằng nếu lúc này tiếp tục đôi co sẽ đắc tội với mọi người khi đó cho dù tu vi của lão ta có cường đại hơn gấp trăm lần cũng đừng mơ có thể chiếm tiện nghi cho nên tuy lúc này bị mất thể diện nhưng cũng phải nén giận lui xuống doanh thửa phong yên lặng quan sát tất cả cảm ứng vô số sự tự tin và chiến ý phóng thích ra từ trên người các cường giả trong lòng giật mình trí linh vận chuyển với tốc độ cao ghi nhớ lại khí tức đặc biệt của đám đông đặc biệt là khí tức của mấy tên hùng mạnh nhất có khí tức mạnh nhất trong số những người này chắc chắn không phải hạ người tầm thường rất đáng để hắn lưu tâm hào quang hiện lên không ngừng mỗi một lần chấp động đều chứng tỏ có người mới tiến vào nơi đây những người này hoặc là cao ngạo hoặc là khiêm tốn hoặc là khí thế ngập trời hoặc là bình thản không có gì lạ nhưng tất cả những người tới gần hồ sâu đều bị rất nhiều người ngăn cản rốt cục sau một canh giờ nóng lỏng đột nhiên biển ánh sáng phía trước mọi người bất ngờ ảm đạm giống như là mặt trời sau khi xuống núi đại địa bị đêm tối xâm chiếm trở thành một mảnh biển chết sâu thẳm mà tương phản với việc đó là sương mù trong hố sâu bắt đầu tỏa sáng không ngờ lại có xu thế hình thành một biển ánh sáng mới nam tử thân cao gầy bông lỏng s ắ t mặt nói các vị biển ánh sáng đã đóng chắc không có ai tiến lên trước h á n đảo mắt một vòng chậm rãi nói một khi đã như vậy chúng ta hãy cùng nhau tiến vào linh trì mọi người đều gật đầu thật ra từ đ ấ y lòng mọi người đều muốn tiến vào linh trì tuy nhiên bởi vì đã có rất nhiều người manh động nhưng không thành cho nên không ai dám thay đổi hành động nhưng đã có người đề nghị tất nhiên sẽ không còn ai kiêu ngạo nữa ngay sau đó bóng người lắc lư tất cả mọi người đi về phía hố sâu hố sâu này chính là linh trì trong truyền thuyết màn xương mủ lơ lửng trong hố sâu là linh lực trời đất ngưng tụ mấy chục năm qua doanh thửa phong theo mọi người tiến vào linh trì hắn thỏ tay khẽ vuốt quanh người khoe mắt bất giác nhảy dựng bởi vì đột nhiên hắn phát hiện ra cảm giác mà bàn tay hắn đụng chạm lại không phải hư vô mà có cảm giác đặc sệt dường như xung quanh thân thể của hắn cũng không phải sương mù mà là hải vực thật sự đến đây coi như hắn đã hiểu vì sao hố sâu không một giọt nước lại gọi là linh chỉ rồi hóa ra linh vực trời đất tràn ngập ở phía trên đã ngưng tụ đến mức này tuy nhiên ý nghĩ này chỉ t r ợ t lóe lên lập tức doanh t h ử a phong liền thu lại tâm thần bắt đầu ra sức hút sương mù quanh người dung nhập vào trong cơ thể chuyển hoán thành sức mạnh của bản thân hố sâu vô cùng rộng lớn đừng nói là hơn ngàn người cho dù trên vạn người tiến vào bên trong c ũ nhưng g sẽ k ô n n g cảm thấy trật h trội. Nhưng, khi mọi người tiến vào trong đó và sau khi vận chuyển chân khí lập tức sương mù nơi này từ từ loang hơn nếu trong này chỉ có một người thì với thân thể một tu sĩ đỉnh cao bạch ngân cảnh bất kể hấp thu tu luyện thế nào cũng khó có khả năng ảnh hưởng quá lớn đến màn sương mù nhưng với hơn một ngàn người nơi đây sương mù linh lực trời đất mất mấy chục năm ngưng tụ mới hình thành lại đang nhạt dần sau khi mọi người cảm ứng được điều này sắc mặt liền thay đổi bọn họ đều thành công nhanh hơn nỗ lực hấp thu sương mù quanh người thể chất con người khác nhau tuy rằng đều là cường giả đỉnh cao bạch ngân cảnh nhưng mỗi người có thể hấp thu bao nhiêu linh lực trời đất đều phụ thuộc vào thiên phú và thể trạng tuy rằng sương mù nồng đậm nhưng không ai dám khẳng định sương mù nơi đây có thể đáp ứng nhu cầu của hơn ngàn người sở dĩ nam tử tóc đỏ muốn tiến vào linh trì đầu tiên thật ra cũng do lo lắng linh lực trời đất cạn kiệt không thể khiến lao ta hấp thu toàn bộ dù sao linh lực trời đất cũng có giới hạn mà mỗi người đều hấp thu điên cuồng tranh thủ đột phá sớm đạo lý tu luyện nghịch thiên di hành một bước sớm từng bước sớm không ai muốn trở thành hòn đá kê chân cho những người khác cho nên trận này đang không có chiến tranh n ả y nửa liền bạo phát ngay lúc này vê anh đột nhiên trong nháy mắt trên người nam tử tóc đỏ vọt lên ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu đỏ đó có uy năng khổng lồ trong phạm vi ánh sáng màu đỏ bao phủ tốc độ tiêu tan của xương khí lại nhanh hơn ba phần hành động này của lão ta lập tức phá vỡ thỏa thuận ngầm trong linh trì đặc biệt là những người có khí tức siêu cấp hùng mạnh đều biến sắc bọn họ dồn dập xử ra thủ đoạn lập tức sương mù trong linh trì văng khắp nơi vô số sức mạnh khác nhau bắt đầu bạo phát trong lúc nhất thời trong sương mù dày đặc xuất hiện hào quang vạn trượng các loại năng lượng khác nhau phóng lên cao chiếu rọi linh trì vô cùng kỳ dị Trưng 581, Thăng Tiến Hoàng Kim Cảnh. H. Doanh thử phong khét quát một tiếng, Hoàng Cảnh Doanh phong luồng tay hắn 581, H. Kim tay l mở túi không gian lấy ra năm linh khí siêu phẩm khi tiến vào linh chỉ hắn lưu lại một ánh mắt khi những người khác liều mạng chạy gần tới khu vực trung tâm hắn lại tránh qua một bên đi tới một góc hẻo lánh trong hố sâu và lướt vào trong một hang động tự nhiên tuy rằng tổng thể hố sâu là một vòng tròn lớn nhưng lại không phải rất tròn trải qua thử thách của vô số năm tháng trong hầm đã trở nên gồ ghề từ lâu hang động lớn nhỏ nhiều vô số doanh t h ừ a phong dễ dàng tìm được một hang động có thể chứa được khoảng mười người hắn lạnh lùng nhìn đám đông trong hố sâu khẽ lắc đầu kỳ thật cứ cho là ở trong linh trì xương khí cũng khác biệt chút ít càng tới gần khu vực trung tâm sương mù càng nồng đậm hơn mà sương mù quanh người càng mỏng hơn rất nhiều số đông cường giả đỉnh cao bạch ngân cảnh đều tự biết thực lực bản thân giống như lộ diên nhi lương vĩ ba trương oanh oánh hứa phu nhân và nam tử tóc đỏ đều là những người tin tưởng tuyệt đối vào bản thân tất nhiên là bọn họ tiến hành tu luyện ở gần khu vực trung tâm nhưng cho ò n nhiều có rất nên tuy rằng bọn họ nhường lại khu vực trung tâm nhất nhưng linh lực hút được ở đoạn giữa không thể coi thường chỉ có doanh thừa phòng không chỉ từ bỏ khu vực trung tâm hơn nữa ngay cả đoạn giữa cũng không tiến vào trực tiếp thối lui ra bên ngoài phạm vi đương nhiên không phải hắn cam chịu xếp sau mà là có tính toán khác lúc này mắt thấy tất cả mọi người hết sức chuyên trú hấp thu linh lực x ư ơ n g mù dày đặc hắn liền lấy ra năm linh khí và đặt ở sau người ngay sau đó năm linh khí này bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực trời đất trường kiếm hàn băng mơ hồ phát sáng ánh sáng này không phải ánh sáng bình thường mà là ánh sáng trí hàn cự lang của lang vương thuẫn nổi lên nó há hốc mồm phun ra nuốt vào từng ngụm to mỗi một lần hô hấp sức mạnh của nó tựa hồ đều tăng lên mặc dù bá vương thương không có cái gì khác thường nhưng trên thân thương lại có một đám hàn quang đồng bền tốc độ hấp thu linh lực trời đất cũng không kém hơn bao nhiêu so với lang vương có tính đặc thù từ tính ngoại trừ ba linh khí hùng mạnh nhất này ra khí linh đan lô lại càng hưng phấn ngưng tụ thành hình thể bắt đầu chủ động hấp thu linh lực trời đất tốc độ hấp thu cực nhanh thậm chí còn ngang với ba linh khí siêu phẩm cộng lại tuy nhiên thật sự khiến doanh thừa phong chống mắt l i ễ u lưới vẫn là hát chướng kỳ tốc độ hấp thu linh lực của lá cờ mới thực sự cường đại phía trước mặt cờ không ngờ lại tạo thành một lốc xoáy màu đen không ổn định lượng lớn sương mù hào hào chui vào trong đó làm dịu thân hình hát chướng kỳ cũng tạo cơ hội cho số đông quỷ binh ở bên trong hấp thu năng lượng một lúc sau doanh thừa phong cười khổ một tiếng để tránh người khác phát hiện linh khí trong tay có d ị biến cho nên mới cố ý lựa chọn nơi hẻo lánh như thế này tuy nói mật độ linh lực nơi đây ít hơn một chút nhưng số lượng cũng vô cùng nhiều chỉ cần hấp thu đủ lượng cũng sẽ không kém hơn khu vực trung tâm nhưng n à y năm linh khí cũng hơi tham lam một chút đặc biệt là hát chướng kỳ không ngờ dẫn ra lốc xoáy lớn như vậy tốc độ hấp thu linh khí cũng khiến người ta giật mình tập trung nhìn về phía trước sau một lát hắn mới yên tâm lúc này tất cả mọi người đều tập trung hấp thu linh lực sợ sẽ chậm hơn những người khác cho nên căn bản không ai chú ý tới những biến hóa nơi này hắn thở phào nhẹ nhõm lắc đầu chút bỏ phiền nào trong bỏ nào tứ càng càng lập tức hắn có phản ứng đây là công lao của mấy khí linh siêu phẩm chính vì chúng ra sức hấp thu cho nên mới khiến mật độ linh lực nơi này thay đổi và cuối cùng giúp ích cho hắn thu lại tinh thần bên ngoài thân thể doanh thừa phong xuất hiện lực hút mãnh liệt ra sức hấp thu linh lực quanh người vốn đã được nâng cao mật độ những linh lực trời đất có thể ngưng tụ thành hình dáng như thế này tất nhiên không phải là vật tầm thường sau khi chúng tiến vào thân thể lại nhanh chóng hóa thành từng đoàn chân khí cố động bắt đầu tràn ngập tất cả các kinh mạch trong cơ thể doanh thừa phong thở ra thật dài trong khi hắn thở ra hít vào trên người không ngừng hấp thu linh lực trời đất đồng thời cũng bài xuất một ít c ả n giác trong cơ thể ra ngoài đây là một quá trình trao đổi trước đây khi tu luyện thật ra cũng thực hiện như vậy nhưng ở trong môi trường này lại khiến cho động tác hút vào thải ra nhanh hơn gấp và lần năng lượng khổng lồ hào hạt vào trong thân thể lập tức khiến đan đ i ể n của hắn có cảm giác đặc biệt bão hòa và bành trướng thân thể hắn hơi nóng lên toàn bộ thân thể có cảm giác bồng b ề n loại cảm giác này cũng không xa lạ gì đó là tu vi chân khí đạt đến đỉnh cao của cấp này và cảm ứng đặc thù khi sắp đột phá tinh thần doanh thừa phong tập trung cao độ dẫn dắt chân khí lưu chuyển trong người và từng đạo quét lên phía trên đan điền dần dần đan điền của hắn trở nên ngưng thực dày nặng hơn Và anh, bên trong cơ thể của hắn phát ra tiếng nổ chân khí trong đan điền khuấy động giống như có một sức mạnh không thể tin nổi nén ép xuống khiến chân khí nhanh chóng ngưng đọng lại trở nên tráng kiện hơn mà đan điền cũng như vậy toàn bộ đan điền đều t ả n phát ánh sáng vàng rực rỡ dường như chiếu sáng toàn bộ thân thể hắn đương nhiên tất cả chỉ là ảo giác bất kể là đan điền phát sáng hay là tiếng nổ như sớm đều chỉ có một mình doanh thừa phong cảm giác được nhưng khi tất cả những việc đó phát sinh thân thể hắn hơi phát run kích động khó có thể điều khiển hoàng kim cảnh không ngờ hắn lại dễ dàng đột phá những rào cản của bạch ngân cảnh như vậy tấn thăng lên hoàng kim cảnh rồi ánh mắt khẽ mở ra doanh thừa phong nhìn về phía ngoài trước khi đột phá cho dù là hắn cũng phải toàn lực ứng phó không dám phân tâm nhưng sau khi đột phá một cách thuận lợi tất nhiên có thể phân tâm một chút trước mắt là thế giới bừng sáng bên trong linh trì tất cả mọi người đều thi triển các thủ đoạn riêng phóng xuất ra ánh sáng q u á i dị hết sức hấp thu càng nhiều linh lực trời đất đây là một quá trình tranh đoạt một cái bánh ngọt lớn như vậy cuối cùng có thể đạt được nhiều hay ít phải dựa vào thủ đoạn của mỗi người sức mạnh tinh thần ảo hạt nhập vào vật trang sức và phóng thích ra ngoài tại nơi mà linh lực trời đất vô hình vô sắc đã ngưng tụ thành sương mù dường như phạm vi thăm dò của hắn cũng tăng lên rất nhiều ví dụ như lúc này đây hắn có thể dễ dàng cảm ứng được trạng thái của mọi người điều khiến hắn giật mình chính là tất cả những người trong phạm vi cảm ứng của hắn bao gồm hứa phu nhân lộ diên nhi cùng với mấy tên c a o thủ đứng đầu có khí tức cường đại nhất không ngờ trong bọn họ lại không có ai có thể đột phá bạch ngân cảnh cũng có nghĩa là trong tất cả mọi người thì doanh thừa phong là người đầu tiên tấn thăng hoàng kim cảnh tâm niệm vừa chuyển lập tức hiểu được nguyên nhân bởi vì hắn đã dùng sức mạnh tinh thần đột phá hoàng kim cảnh trước tiên cho nên khúc mắc tự nhiên của chân khí đã không còn tồn tại chỉ cần sau khi thu nạp đủ linh lực trời đất là có thể thăng tiến thành công nhưng những người khác thì không được sau khi bọn họ thu nạp đủ linh lực trời đất nhất định phải vượt qua một khúc mắc vô cùng khó khăn nữa tuy rằng đối với những thiên tài như bọn họ khúc mắc này không phải là không thể vượt qua nhưng cũng không đơn giản chút nào chính vì như thế cho nên mặc dù doanh thừa phong bắt đầu hấp thu linh lực trời đất muộn nhất nhưng lại là người đầu tiên thăng tiến thành công trên mặt tươi cười đắc ý doanh thừa phong nhắm hai mắt lại tiếp tục bắt đầu hấp thu và tích tụ chân khí thật ra lúc mới bắt đầu hắn lo lắng cảnh tượng quỷ dị do năm linh khí tạo nên nhưng sau khi nhìn thấy sắc màu rực rỡ kỳ quái bên trong linh trì lập tức những lo lắng này tiêu tan hoàn toàn cho dù cảnh tượng năm linh khí tạo nên có kịch liệt gấp đôi chỉ sợ cũng sẽ không có người nào chú ý linh lực trời đất khổng lồ lại điên cuồng chảy vào trong cơ thể một lần nữa doanh thừa phong khép hờ hai mắt đột nhiên giật mình từ sau khi chân khí tấn thăng đến hoàng kim cảnh dường như cảm ứng đối với linh lực trời đất có điểm không giống trước đây hắn có thể nhìn thấu sức mạnh nguồn gốc gần chứa bên trong linh lực trời đất tương t i a tương đạo tương chút trong lòng hắn hoảng sợ không ngờ hắn nhìn thấy sức mạnh không gian ở trong này tuy rằng chỉ có một t i a nhưng lại giống như mở ra một cánh cửa trước mặt hắn chỉ dẫn hắn đi theo phương hướng chính xác không gian là một trong những sức mạnh thần kỳ nhất trên thế giới thật ra doanh thừa phong hiểu rõ chỉ khi bản thân làm chủ một tia sức mạnh không gian mới có thể tiếp tục đột phá ngày sau tiến thăng cấp bậc tử kim một cách thuận lợi Chân càng cũng càng khí hào hạt tuần vào không ngừng, không gian hắn nhìn thấy càng lớn, lĩnh ngộ về không gian cũng càng sâu. tuần ngừng, gian lớn, ngộ gian vào về một à cùng lúc cơ tích chân đan điển trong cơ thể hắn đã tích chân khí khổng l đó, đã tụi thể khí vi chân khí của hắn càng được nâng cao. Đột nhiên, đùng. Một ánh sáng bất ngờ nổ tung tại trung tâm linh trì khí tức trên người nam tử tóc đỏ mênh mông quần q u ư n sau doanh thừa phong rốt cục người thứ hai tấn thăng hoàng kim cảnh cũng xuất hiện t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai quả cầu linh lực giống như bị kích thích lại như thể dẫn tới phản ứng dây chuyền sau khi nam tử tóc đỏ tấn thăng đến hoàng kim cảnh mấy người xung quanh lão ta cũng gần như đồng thời thăng tiến từng luồng khí tức m ê n h g ô n g phóng lên cao quấy động x ư ơ n g mù dày đặc trong linh trì hoàng kim cảnh là một cảnh giới thân diệu đối với người thường gần như là việc không thể tưởng tượng nhưng mỗi người nơi đây đều có thiên phú rất mạnh chỉ cần có đủ thời gian thì việc vượt qua cửa ải này cũng không khó khăn cho lắm ngày xưa khi tiểu a nhĩ pháp đặc chuẩn bị thất bại liền phóng thích uy năng bản thân vừa đại t h ă nếu g t i n Hoàng、kim、Cảnh ngay những thiên tài, cảnh giới này cũng nên, chỗ, thể thấy chưa thấm thắp Cho tài, giới gì. Kim tại bởi đối với có được, a vậy s khi doanh thừa phong đột phá thành phá công không lâu, liên đầu những người này liên tiếp từng người bắt đầu đột phá. tiếp bắt đột có à là, n khiến người khác ngạc nhiên thán phục chính là, khoảng cách thời gian bọn họ đột phá lại gần nhau đến、vậy. Nếu Doanh、thừa、Phong không g khác phục cách thời họ phá Thừa lại c đột vậy. sức mạnh tinh thần của hoàng kim cảnh từ đó không còn cửa ải chân khí như vậy xét về tốc độ đột phá cũng không chắc có thể vượt qua những người này dít dít dít. càng nhiều người đ ộ t phá dần dần trong hư không liền vang lên từng âm thanh quỷ dị không ngờ những âm thanh này lại vọng lại từ mặt ngoài thân thể của mọi người tốc độ hấp thu linh lực trời đất của cường giả hoàng kim cảnh càng nhanh hơn sương mù dày đặc trong linh chỉ đã mỏng hơn một chút so với lúc ban đầu lúc này mắt thường có thể thấy được tốc độ mỏng hơn doanh t h ừ a phong không thèm để ý đến tất cả mọi việc bên ngoài hắn toàn tâm toàn lực hấp thu linh lực và cảm n g ộ sức mạnh không gian linh lực trời đất nơi đây nồng đậm như vậy thật ra là vì có không gian đặc biệt ở trong này sức mạnh không gian vô cùng hùng mạnh đã nén ép linh lực trời đất bằng một phương thức rất kỳ lạ và dần dần biến chúng trở thành trạng thái sương mù khi sức mạnh sương mù bắt đầu tiêu tan liền có thể chuyển thành linh lực trời đất khổng lồ thuần khiết nhất từ vô hình vô sắc nén ép thành trạng thái sương mù thật sự khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn như vậy cũng chỉ có sức mạnh không gian mới có thể làm được việc đó những sức mạnh này ồ ạt truyền vào đan điển giống như mọi người đang luyện lại quá trình nén ép và p h o n g thích trong lúc đó thì mỗi người đều có cảm xúc đối với sức mạnh không gian chỉ có điều có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu là do thiên phú và ngộ tính của mỗi người không biết trải qua bao lâu thân thể doanh thừa phong đột ngột run lên hắn đã cảm giác được chân khí trong đan điền lại dâng trào mãnh liệt có cảm giác tràn ra ngoài mà lúc này đan điền lại truyền cảm giác đau đớn không chịu nổi lập tức hắn hiểu được chân khí bản thân đã tấn thăng đến đỉnh cao hoàng kim cảnh tuy nói cảnh giới này không phải cực hạn mà con người có thể đạt tới nhưng vào lúc này đây đã là cực hạn đối với thân thể của hắn sức người có hạn dù sao thân thể hắn vẫn bằng máu thịt không thể hấp thu quá nhiều linh lực trời đất nếu muốn tiếp tục hấp thu nhất định phải chờ một thời gian dài đợi sau khi thân thể thích ứng hoàn toàn mới có thể tiếp tục nâng cao thở dài một hơi doanh thửa phong mở hai mắt ra trong mắt có vẻ tiếc gối bởi vì hắn biết sau này rất khó có thể tìm được cơ hội tốt như vậy đ ể thăng thoải mái như vậy có lẽ suốt một đời cũng chỉ có lúc này mà thôi sau khi hắn thu lại tâm thần mở to hai mắt bất giác giật mình sắc mặt thay đổi đôi chút lúc này sương mù trong hố sâu vẫn tràn ngập như trước nhưng mật độ đã giảm rõ rệt so với lúc ban đầu lúc đầu khi giơ bàn tay ra sẽ khó nhìn thấy năm ngón tay hiện giờ sương mù loãng như không có xung quanh thân thể của hắn năm luồng sức mạnh khác nhau vẫn hấp thu linh lực trời đất nhưng tốc độ đã chậm hơn rất nhiều hắn đảo mắt một vòng lập tức truyền tâm nghiệm n a m linh khí này đều là linh binh hùng mạnh nhất sau khi nhận được mệnh lệnh của doanh thừa phong lập tức dừng hấp thu linh lực trời đất ngay sau đó lập tức tất cả những điều khác thường quanh người đều biến mất doanh thừa phong cẩn thận nhìn n a m linh khí việc khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là vật biến hóa lớn nhất lại là trường kiếm hàn băng hàn ý trên thân trường kiếm nồng đậm hơn nó lặng lẽ lơ lửng trong không trung trong vòng mấy trượng xung quanh thậm chí có xu thế kết băng sương mù xung quanh nó nồng đậm hơn một chút so với chỗ khác trong số tất cả các linh khí trường kiếm hàn băng chỉ đạt cấp bậc bạch ngân cảnh chắc chắn là kém nhất nhưng dường như nó có đặc tính thần kỳ nào đó khiến việc hấp thu linh lực trời đất có hiệu quả thần kỳ ha ha vật này cũng không tệ chút nào đột nhiên phía sau hắn vang lên một âm thanh quen thuộc doanh t h ừ a phong không quay đầu lại nói khí linh huynh khí linh hàn băng có thay đổi gì không thân thể hư hảo của khí linh đan lô chậm rãi ngưng tụ nói trong sức mạnh bí văn của nó có thế giới hơi nước và thế giới hàn băng ha ha hễ là linh khí có sức mạnh bí văn muốn nâng cao phẩm chất sẽ gian nan nhất bởi vì sau khi uy năng của loại bí văn này đạt tới cấp cao sẽ có năng lực cường đại không thể tưởng tượng nó học con người bộ dáng nuốt c ầ m hư vô nói tuy nhiên chỉ cần phẩm chất của nó có thể nâng cao liên tục nhất định sẽ trở thành linh khí chủ chốt trong tay n g ư ờ i ông trường kiếm hàn băng hơi rung động dường như khí linh trong kiếm không cam lòng yếu thế doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói đa tạ chỉ điểm linh khí siêu phẩm trong tay hắn đều bất p h à m trường kiếm hàn băng có tính trưởng thành rất mạnh nhưng lang vương thuẫn có sức mạnh từ tính và bá vương thương có uy năng hút máu khủng bố làm sao có thể chịu thua kém vẫy tay thu lại ba linh khí siêu phẩm khí linh huynh linh lực trời đất nơi này sắp tiêu hao gần hết bọn họ cũng nên thức tỉnh rồi doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng nhẹ nhàng để tỉnh khí linh đan l ô cười ha h a đột nhiên khẽ vươn tay nói c hắn o người một ít lễ vật lễ vậy. h thỏ tay ném qua ba quả cầu màu đen doanh thửa phong hơi giật mình giơ tay tiếp nhận khi lòng bàn tay hắn tiếp xúc với quả cầu tròn lập tức sắc mặt biến đổi bên trong quả cầu tròn ẩn chứa linh lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng hắn cũng không xa lạ gì những linh lực này bởi vì chúng giống hệ sương mù trong hố sâu đều thuần khiết như vậy nhưng giữa chúng cũng có khác biệt đó chính là ba viên ngọc ở thể rắn linh lực trời đất vốn vô hình vô sắc bên trong không gian linh trì Bị sức mạnh không gian hùng mạnh đè ép do đó biến thành dạng sương ngủ. vốn dĩ doanh thừa phong cho rằng đây đã là cực hạn của biểu hiện linh lực trời đất nhưng lúc này sau khi cầm viên ngọc trong tay hắn mới biết được kiến thức bản thân vô cùng nông cạn mà đồng thời thủ đoạn của khí linh đan lô khiến cho hắn bị dao động thật mạnh sức mạnh không gian hùng mạnh chỉ có thể nén ép linh lực trời đất thành dạng sương ngủ. đây chính là thành quả sau mấy chục năm nén ép nhưng ngay cả linh lực trời đất dạng giọt nước cũng không có như vậy muốn biến loại sức mạnh này thành trạng thái cố định phải cần thực lực hùng mạnh đến mức nào yên lặng nhìn khí linh đan lô ánh mắt doanh thừa phong liên tục biến đổi đan lô khí linh cười ha h a nói chẳng qua là thủ đoạn nhỏ thôi giống như nhìn thấu trong lòng doanh thừa phong v ô vỗ lò luyện đan nói ngươi đừng quên ta là khí linh gì doanh thừa phong hơi sửng sốt lúc này mới thoải mái lai lịch của khí linh đan lô thần bí khó lường nhưng bản chất của nó vẫn là một lò luyện đan bất kể luyện đan hay chế khí nó đều tinh thông như vậy dùng bí pháp thần kỳ nào đó để luyện linh lực trời đất dường như cũng không kỳ lạ kỳ thật trong lòng của doanh thừa phong cũng hiểu được loại năng lực này có thể nói là người tiên chắc chắn không đơn giản như mình nghĩ chỉ có điều khí linh đan lô đã phát sinh quá nhiều chuyện không thể tin nổi cho nên hắn không suy tính nữa ba quả cầu tròn này rất có ích đối với việc thăng tiến sau này của ngươi ngươi nhận lấy đi khí linh đan lô lèm b ẻ m d ạ n dò hiện tại không cần sử dụng khi nào ngươi muốn đột phá tử kim cảnh thì hãy dùng doanh thừa phong tâm niệm vừa động nói đột phá tử kim cảnh đan lô khí linh gật đầu liên tục nói có vật ấy tương trợ ít nhất xác suất thành công có thể nâng cao ba phần ha ha nó cười ha h a nói không thể tin ngươi lại tìm được nơi tốt như thế này đúng là ông trời phù hộ doanh thừa phong hưng phấn nói khí linh huynh khi đột phá tử kim cảnh sử dụng vật ấy có thể nâng cao xác suất thành công nhiều vậy sao đan lô khí linh ngẩng đầu nói không sai bên trong những linh lực trời đất này ẩn chứa sức mạnh không gian thuần khiết nhất cộng thêm việc ta ngưng tụ lại đối với việc ngươi cảm nộ không gian sẽ vô cùng hữu í c h nó dựng một đầu ngón tay lên ngạo nghệ nói chỉ cần một viên là có thể nâng cao ba phần rồi hai mắt doanh thừa phong bừng sáng nói khí linh huynh phiền huynh luyện chế thêm mấy viên nữa khí linh đan l ô ngẩn ra nổi giận nói người nghĩ đây là vật gì h ừ muốn ta luyện chế thì đơn giản thôi người đi tìm nơi nào có linh lực trời đất dạng sương ngủ đi doanh t h ừ a phong tràn đầy hy vọng nói khí linh huynh chẳng lẽ huynh không thể trực tiếp ngưng tụ linh lực trời đất thành dạng sương ngủ sao đan lô khí linh thở dài một tiếng nói nếu là trước đây tất nhiên không thành vấn đề nhưng hiện tại thì nó lắc đầu nói khó lắm doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu thật cẩn thận bỏ ba viên ngọc linh lực vào túi không gian lúc này khí linh đan lô mới cười ha hả chui vào lò luyện đan doanh t h ừ a phong thu lại lò luyện đan trong lòng rất cảm kích hắn phóng thích khí linh đan lô là muốn nó hấp thu linh lực trời đất nồng đậm hy vọng nó nhanh chóng khôi phục sức mạnh có điều tuy đan lô khí linh thu nạp linh lực trời đất vô tận nhưng lại tặng luồng sức mạnh khó tin này cho mình có thể đoán được ba quả cầu linh lực sẽ trợ giúp cực lớn đối với việc tu luyện sau này của hắn cuối cùng hắn nhìn về phía hát trương kỳ lá cờ đen này cắm trên mặt đất dùng tư thế gió cuốn mây tan điên cuồng hấp thu linh lực trời đất tuy rằng lúc này đã yên tĩnh nhưng màu sắc phía trên lá cờ càng nồng đậm hơn linh lực trời đất không phân biệt quang minh và hát cám con người có thể sử dụng quỷ binh nhận giấu bên trong lá cờ cũng có thể sử dụng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba dự đoán sức mạnh tinh thần thăm dò bên trong quả cầu trọn hai mắt doanh thửa phong tử từ, từ sáng lên hắn cảm ứng được mật độ quỷ khí bên trong hát trướng kỳ tăng lên chóng mặt giống như thay ra đổi thịt Tất trong cả quỷ binh bên đột ề u k h nhiên trăng ngập, ố thuốc n như ăn được thuốc bổ thần kỳ, ngạo ngút Không g khí chỉ được trời. bổ kỳ, r i doanh thửa phong khánh nết hai hàng lông mày ý niệm tinh thần của hắn tập trung vào một quỷ binh hình người hắn vẫn nhớ con quỷ binh này trong gần một ngàn quỷ binh hoàng kim cảnh ngoại trừ binh vương song đầu quỷ binh hình người chính là quỷ binh tiếp cận với cấp binh vương nhất đặc biệt là lần đánh chết tiết văn khản g sau khi an thị cường giả đỉnh cao tử kim cảnh này uy năng quỷ binh thăng tiến mạnh mẽ đặc biệt là quỷ binh hình người năng lượng tinh túy uy năng hùng hậu đã đạt trạng thái đỉnh cao hoàng kim cảnh hiện giờ sau khi hát chướng kỳ hấp thu linh lực trời đất vô tận những quỷ binh lại thu được lợi ích không nhỏ từ khí hùng hậu mênh mông mãnh liệt dường như có thể đột phá thăng tiến bất cứ lúc nào đương nhiên hoàng kim cảnh muốn thăng tiến tử kim cảnh không phải chuyện dễ dàng rốt cuộc có thể thăng tiến thuận lợi hay không thì phải xem cơ duyên của nó ngoại trừ quỷ binh hình người khí tức của đại đa số quỷ binh đều dày đặc hơn rất nhiều ngay cả hát chướng kỳ cũng thu được lợi ích rất lớn t ử khí hát cám nồng đậm hơn xưa rất nhiều đột nhiên trong lòng doanh thừa phong có cảm rất lạ lập tức hắn thu hát chướng kỳ vào trong túi không gian n g n g đầu nhìn lại hứa phu nhân mở hai mắt ra đôi mắt đẹp sáng ngời thăm dò bột phía thân hình n ó n lên lập tức doanh thừa phong rời khỏi hang động đi về phía hứa phu nhân ở trên người của hứa phu nhân có từng k i a sáng bạc vờn quanh như trước đây vừa rồi khi tất cả mọi người đều hiển lộ thần uy ra sức hấp thu sương mù trong linh trì trên người hứa phu nhân đã phong thích ra quang minh c h i dực đôi cánh chim hiện lên ánh sáng màu bạc vô cùng cường đại tuy rằng hứa phu nhân không thể thúc đẩy sức mạnh thật sự của cánh chim nhưng hiệu quả của việc lợi dụng đôi cánh để hấp thu linh lực trời đất vẫn xếp hàng đầu có thể nói bên trong linh trì ngày hôm nay ngoại trừ doanh thừa phong chắc chắn hứa phu nhân hấp thu linh lực trời đất nhiều thứ hai doanh huynh huynh hứa phu nhân kinh ngạc nhìn doanh thừa phong nhìn phương hướng hắn đang tiến tới ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu mà cùng lúc đó lại có một số ánh mắt kinh ngạc nhìn về doanh thừa phong tất cả những người tràn đầy tự tin vào bản thân đều ra sức hấp thu linh lực trong linh trì tuy rằng t r ê n lệch mật độ linh lực trong trung tâm linh trì và khu vực bên ngoài không quá lớn nhưng lúc này có thể hấp thu linh lực nhiều hơn một chút thì tuyệt đối sẽ không chịu hấp thu ít đi một phần cho dù đa số đều không thể biết được sức mạnh của đối phương nhưng linh lực dao động và khí thế mạnh yếu trên người bọn họ cũng có thể phân được cao thấp bốn người hứa phu nhân trương oanh oánh lộ diên nhi và lương vĩ ba đều ở khu vực trung tâm nhất chắc chắn thành tích xưng bá quần hùng nhưng tranh đấu trong l i n h vực doanh thừa phong đứng đầu lại cách xa khu vực trung tâm điều này khiến họ không hiểu ánh mắt của trương oanh oánh lộ diên nhi và lương vĩ ba loay sáng như đang suy nghĩ gì đó hay là bên viền của linh trì có cơ duyên gì đó có lẽ đây là dặn dò đặc biệt của võ lão nhưng vì sao ngay cả linh tháp chân nhân cũng không biết hừ nếu các hạ đi bên ngoài linh trì vậy thì không cần phải vào nữa đột nhiên một âm thanh lạnh lùng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây lúc này đám sương mù cuối cùng trong linh trì cũng đã tiêu tan tất cả mọi người mở hai mắt ra bọn họ đánh giá bốn phía cảm ứng sự biến hóa sức mạnh bản thân trong lòng hương thực bất kể linh lực trời đất mà bọn họ hấp thu được nhiều hay ít ít nhất tất cả đều thăng tiến hoàng kim cảnh hơn nữa trong quá trình hấp thu đã có cảm lộ sức mạnh không gian đây là điểm tựa lớn nhất cho việc tấn thăng tử kim cảnh của bọn họ sau này mà đúng lúc này âm thanh lạnh leo truyền tới lập tức thu hút ánh mắt mọi người doanh t h ừ a phong dừng bước kinh ngạc nhìn lại một cô gái tóc vàng đang nhìn mình trầm biếm đôi mắt sáng lên vẻ khinh thường k h nhớm mày doanh thừa phong còn chưa kịp nói gì hứa phu nhân thay đổi nét mặt nói vị phu nhân này ngươi cũng nhiều chuyện qua đó khi giao tiếp với mọi người ở trong linh tháp nàng đều tươi cười chân thành khiến người khác mở lòng mở d ạ n h ư n g lúc này trên mặt nàng bao phủ một mảnh s ư ơ n g lạnh khí tức trên người cuồn cuộn dường như có thể chiến đấu bất cứ lúc nào cô gái tóc vàng hơi giật mình lập tức ánh mắt ngưng trọng lại cô ta cũng là người đứng trong khu vực trung tâm vừa rồi trong quá trình hấp thu linh lực bản thân cảm nhận được uy năng quang minh c h i r ự c hùng mạnh khó tin trong lòng cô ta hứa phu nhân tuyệt đối là một nhân vật uy hiếp lớn nhất tuy nói cô ta cũng có thủ đoạn riêng và át chủ bài hùng mạnh nhưng không muốn xung đột với nhân vật khủng bố như vậy tại nơi này khẽ mỉm cười cô gái tóc vàng chầm rãi nói hóa ra hắn là tình nhân tốt của ngươi vậy thì đúng là ta nhiều chuyện rồi tuy nhiên chỉ bằng dũng khí của hắn thử cũng xứng đáng sao ngươi khuôn mặt xinh đẹp của hứa phu nhân đỏ bừng ánh sáng trắng trên người lang liệt doanh thửa phong vội vàng tiến lên một bước ngăn trước mặt nàng thấp giọng nói ngư ông đắc lợi hứa phu nhân hơi giật mình xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người xung quanh lập tức l ử a giận trong lòng biến mất rõ ràng cô gái tóc vàng không phải cường giả hoàng kim cảnh bình thường không đáng phải chiến đấu sống còn với cô ta ở nơi này hơn nữa sau khi nghe xong lời nói của cô ta mặt ngoài thì hứa phu nhân tức giận bừng bừng nhưng sâu trong nội tâm lại cảm thấy ngượng ngùng và ngọt ngào không kém ác cảm của nàng kém xa biểu hiện mãnh liệt bên ngoài ha ha một tên không dám vào khu vực trung tâm lại có thể lọt vào m ắ t xanh của t ỷ t ỷ thật không biết kiếp trước hắn xây đắp được bao nhiêu phúc phẩn lúc này mới có vận may như vậy đột nhiên cô gái tóc vàng hé miệng cười nói khẽ h ứ a phu nhân cười lạnh một tiếng nói điều này cũng không cần các hạ phải hao tâm tổn trí nàng hướng về doanh thừa phong gật đầu một cái nói chúng ta đi thôi được tất nhiên doanh thừa phong càng không muốn tính toán với cô gái tóc vàng từ đầu đến cuối hắn đều không thèm nhìn thẳng vào cô gái tóc vàng mà bước ra ngoài linh chỉ cùng với hứa phu nhân trương o ánh oánh và những người biết rõ về doanh thừa phong đều to m ò nhìn hắn mà trong mắt của tuyệt đại đa số người nơi đây đều có vẻ trâm trọc giống như lời nói của cô gái tóc vàng kia không ai hiểu được một tên ngay cả khu vực trung tâm cũng không dám vào lại có tư cách chiếm được thiện cảm của hứa phu nhân tuy nhiên khi hứa phu nhân hấp thu linh lực sương mù đã sử dụng quang minh c h i dực uy hiếp khổng lồ mà bảo vật này phóng thích ra khiến mọi người vô cùng kiếm kỵ cho nên không ai hửa theo mà trong mắt cô gái tóc vàng hiện lên vẻ tức giận loại đàn ông hèn nhát mặc cho cô ta làm nhục mà không nói câu nào nhưng thật sự đáng ghét chính là thái độ của hắn lại hời hợt như vậy giống như không không coi cô ta ra gì lòng đầy nghi vấn cô ta có cảm giác anh chàng này không phải sợ hãi mà là không thèm để ý đến cô ta chính bởi như thế mới khiến cô gái tóc vàng cao ngạo càng tức giận một luồng khí tức linh hoạt sắc bén từ trên người cô ta tràn ngập ra ngoài nhiệt độ không gian xung quanh nhanh chóng giảm xuống cơ hồ đột nhiên phát l ệ n h tất cả mọi người xung quanh cô ta đều t r a o mày hơi tránh ra doanh thửa phong và hứa phu nhân ra khỏi linh trì đi tới không gian hắc cám phía trước chỗ này là nơi bọn họ tiến vào tuy nhiên lúc này biển ánh sáng h à o quang vạn trượng đã biến mất dường như nơi đây biến thành bóng tối sâu thẳm biển chết hắc á m rộng minh n ô n g sức mạnh tinh thần và chân khí đều không thể t h a m dò biển đen này bên trong đó có một loại sức mạnh thần kỳ phong ấn tất cả doanh thừa phong và hứa phu nhân nhìn nhau gật đầu đột nhiên hứa phu nhân t h ấ p giọng nói doanh huynh nữ tử kêu lòng dạ nhỏ mọn có lẽ sẽ tìm huynh gây chuyện huynh phải cẩn thận yên tâm đi doanh thừa phong gật mạnh nói nàng cũng bảo trọng hứa phu nhân đáp lại một tiếng thân hình hai người chợt lóe về phía trước cùng bay vào bóng tối ha ha ha đột nhiên nam tử tóc đỏ cười dài nửa cười nửa không nhìn vào mắt cô gái tóc vàng sau đó sải bước tiến vào bên trong bóng tối lập tức sắc mặt cô gái tóc vàng trở nên t r ắ n g nhuận ánh mắt phát ra sát khí lẫm liệt khẽ hư một tiếng thân hình cô ta nhóng lên cũng bay vào bóng tối mọi người cùng trao đổi ánh mắt lần lượn bọn họ đều rời khỏi lình chỉ tiến vào biển đen nhìn thân hình của bọn họ biến mất trong bóng đêm giống như bị một cự thú khổng lồ ăn thịt khiến lòng người phát lạnh tuy nhiên không ai lùi bước bất kể là cường giả khu vực trung tâm hay là hoàng kim cảnh phía bên ngoài bọn họ đều lần lượt tiến vào trong đó số người càng ngày càng ít lộ diên nhi đang định động thân lại nghe thấy lương vĩ ba ở bên cạnh trầm giọng nói lộ h u n h dường như thời gian hấp thu linh lực lần này nhanh hơn thì phải lộ diên nhi hơi giật mình hắn trần c h ờ một chút nói thời gian mỗi lần đều không giống nhau ta biết nhưng chắc chắc lần này thời gian ngắn nhất lương vĩ ba nói không chút do dự lộ diên nhi trầm ngâm hồi lâu rốt cục chậm rãi gật đầu nói thời gian lần này ngắn hơn rất nhiều so với dặn dò của gia tổ hai mắt lương vĩ ba sáng nhẹ nói lộ huynh kiến thức rộng rãi không biết điều này là vì sao lộ diên nhi cười khổ một tiếng nói những đồ vật trong linh trì thần bí khó lường cho dù là linh tháp chân nhân cũng không chắc có thể xác định thì làm sao ta có thể biết được lương vĩ ba nhìn về một góc xa nói lộ huynh ngươi nói việc này có liên quan đến hàng không lộ diên nhi nín cười nói lương huynh quá lo lắng hắn không phải chân nhân làm sao có thể hút được quá nhiều linh lực chứ lương vĩ ba do dự hồi lâu rốt cục cũng chậm rãi gật đầu xóa bỏ nghi ngờ chỉ có điều bọn họ lại không thể nghĩ ra tuy rằng suy đoán của lương vĩ ba có vẻ hoang đường và không có căn cứ nhưng lại là sự thật chương năm trăm tám mươi bốn thinh linh thú tử kim cảnh dóc giác dóc rách trong hai không ngừng chuyển đến tiếng sóng c h à o dâng từ sau khi tiến vào vùng hạ cám lập tức doanh t h ử a phong mất liên lạc với hứa phu nhân tuy rằng hai người bọn họ cố ý giữ khoảng cách nhưng vừa tiến vào nơi đây lập tức bọn họ liền mất tung tích của đối phương nơi đây là biển bóng tối bên trong tràn ngập sức mạnh quỷ dị khó có thể tưởng tượng cho dù trước mắt đã nhìn thấy tất cả cũng chưa chắc đã là sự thật đây là kết quả sau khi ảo cảnh kết hợp với sức mạnh không gian là trận địa rộng lớn kinh thiên do một vị đại tài thời viễn cổ bố trí làm sao hai con người nhỏ bé như doanh thừa phong và hứa phu nhân có thể phá giải và dò xét cho nên chỉ sau một lát doanh thừa phong liền từ bỏ ý định tìm kiếm hứa phu nhân hắn tập trung tinh thần tinh tâm bình ổn nước chạy bèo trôi chờ đợi thời khắc rời khỏi nơi này cũng không biết trải qua bao lâu âm thanh trong thai dần dần lắng xuống và cuối cùng không nghe thấy gì nữa điều này đem đến cho hắn ảo giác giống như hắn đã bay từ biển rộng vào tới bờ trước mắt đột nhiên xuất hiện một điểm sáng nho nhỏ, nhỏ. c hai ó i giống chiếu mắt đêm. trong như ánh đèn h mắt doanh t h ử a phong sáng ngời đột nhiên thân hình của hắn bắt đầu chuyển động đây là động tác thứ nhất khi hắn tiến vào biển bóng tối bất động thì thôi vừa động liền thế như sấm sét hai chân đạp mạnh trên mặt đất không ngờ lại bắn lên một làn sóng không gian thân thể của hắn đạp lên làn sóng v ọ t về phía điểm sáng trên mặt đất có cảm giác dính bám kỳ l ạ g giống như bóng tối nơi đây không muốn để hắn rời khỏi hơn nữa càng đến gần điểm sáng trước mắt lực dính trên mặt đất lại càng lớn đồng thời trong hư không vang lên âm thanh quỷ dị tràn đầy mê hoặc giống như tiếng ca của nàng tiên cá muốn làm cho người ta say mê nhưng doanh thừa phong không thèm nghe mấy thứ này thân hình của hắn nhanh như tia chớp dường như không bị môi trường dưới đất ảnh hưởng chút nào cứ như vậy vọt thẳng tới điểm sáng phía trước đưa tay ra doanh thừa phong nắm chặt điểm sáng trong tay ngay khi bàn tay tiếp xúc với điểm sáng thân thể doanh thừa phong bắt đầu r u n g chuyển tiếp đó điểm sáng khuyết tán rộng ra bao phủ toàn bộ thân thể của hắn một khắc sau ánh sáng biến mất hắn cũng rời khỏi nơi âm ủ khủng bố này sau khi doanh thừa phong rời khỏi không lâu rất nhiều người cũng nhìn thấy điểm sáng trong biển bóng tối bọn họ rất muốn nắm lấy điểm sáng tuy rằng đa số mọi người đều thành công nhưng vẫn có một phần nhỏ bị dính chặt tại chỗ hoặc là bị âm thanh quỷ dị mê hoặc do đó bị lạc trong bóng tối mãi mãi sau khi ngâm mình trong linh trì nguy cơ trùng trùng đang chờ đợi mọi người mà dấn thân vào biển bóng tối bắt lấy điểm sáng và rời khỏi chính là cửa ải đầu tiên nếu như ngay cả cửa ải này mà cũng không vượt qua được vậy thì không có tư cách tiến vào đầu tiên càng không có khả năng giết chết thú tinh linh ánh sáng chợt lóe lên doanh thửa phong xuất hiện bên trong rừng thông nhìn rừng cây r ầ m rạp doanh thửa phong lại có cảm giác quen thuộc chỉ có điều hắn hiểu ra ngay điều mình quen thuộc cũng không phải rừng cây bên trong linh tháp bọn họ đã từng tham gia một cuộc tỉ thí săn bắt thể năng lượng khi đó bọn họ liền tiến vào môi trường như thế này nhằm giúp bọn họ có thể săn g i ế t được càng nhiều thú tinh linh đúng là linh thắp chân nhân phải khổ tâm rồi vâng phía xa đột ngột chuyển đến một tiếng nổ doanh thửa phong hơi giật mình thân hình hắn vừa động trèo lên thân cây đại thụ nhanh như bay thân thể hắn giống như không có sức nặng nhẹ nhàng bay lên ngọn cây ngưng mắt nhìn quanh dường như phía xa đang có một cuộc chiến ác liệt bụi bay mù mịt t h ư n g cây đại thụ rung ầm ầm sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy cho dù chân khí doanh thừa phong vừa tấn thăng đến đỉnh cao hoàng kim cảnh cũng cảm thấy sợ hãi đột nhiên hắn nhớ lại võ lao đã từng nói bên trong động tiên không chỉ có thú tinh linh hoàng kim cảnh trong đó còn có một số thú vương đã tiến hóa tới tử kim cảnh chỉ có đ i ề u những thú vương này đều có địa bàn của riêng mình hơn nữa vào những ngày bình thường chúng lại ngủ đông rất ít hiện lộ hành tung bình thường rất ít khả năng gặp được thú vương gần như là không thể nhưng hai luồng khí tức minh mông truyền đến từ phía xa lập tức sắc mặt doanh thừa phong trở nên cực kỳ cổ quái vận khí của ta sẽ không tốt như vậy chứ hắn t h i thầm dưới chân nhẹ nhàng dùng sức vội vã tiến về phía xa không bao lâu sau doanh thừa phong đã nhìn thấy tình cảnh phía xa bên trong rừng cây hai con quái vật lớn đang chiến đấu kịch liệt trong đó một con cao ba trượng chiều dài cánh tay một trượng giống như một manh thú kim cương to lớn nó c u ơ nắm tay thô giáp to lớn vũ động về phía trước giống như bánh xe trong hư không chuyển đến âm thanh như sấm mỗi một q u y ề n tựa hồ có sức mạnh hủy thiên diệt đ ị a đối thủ của nó là một con cự thú bát t r ả o có hình thể to gần bằng nó động tác của con cự thú này rất nhạy bén tám cái móng nuốt sắc bén như tám linh binh lóe ra ánh sáng trói mắt nhẹ nhàng vung lên những cây đại thụ bên cạnh liền bị cào sâu một xích tức một ba mét nhưng cự thú kim cương có sức mạnh vô cùng thân thể lại cứng như sắt đá mặc cho móng nuốt sắc bén cào nắm nhiều nhất cũng chỉ d ụ n g mấy sợi lông sau đó không hề bị tổn thương ngược lại hai quyền lớn đầy sinh lực mỗi một lần oanh kích đều có thể đẩy bật tám cự trào hai bên đánh nhau hồi lâu cự thú kim cương chiếm được thượng phong doanh thừa phong lặng lẽ quan sát trong lòng hắn âm thầm hoảng sợ mặc dù hai cự thú không có linh khí hiệp trợ nhưng thực lực cường đại của bọn nó lợi hại hơn cường giả t ử kim cảnh thông thường rất nhiều móng luốt của quái thú bát trào sắc bén vô cùng dường như ngay cả linh binh hùng mạnh nhất cũng có chỗ không bằng nhưng móng luốt sắc bén như vậy lại không thể tổn thương được kim cương bởi vậy có thể thấy được sức mạnh phòng ngự của thân thể kim cương kinh khủng cỡ nào cho dù là linh giáp tử kim cảnh tốt nhất chưa hẳn có thể so sánh với nó sức mạnh của kim cương vô cùng vô tận trí linh e m thầm tính toán cho dù lao a nhĩ pháp đặc trên người mặc linh giáp cũng không chắc có thể chịu đựng nổi một vài oanh kích tuy nhiên quái t h ú bát chảo bị kim cương đánh trúng trăm ngàn quyền nhưng sinh khí vẫn r ồ i r à o như cũ năng lực công kích và phòng ngự cỡ này đủ để so sánh với linh khí cao cấp nhất doanh thửa phong chậm rãi hít một hơi khí lạnh rốt cuộc hắn đã hiểu được bởi vì sinh vật khác nhau cho nên cảnh giới như nhau thì cũng có phân chia mạnh yếu quỷ binh song đầu cũng là tử kim cảnh hơn nữa trên người nó mặc linh giáp trong cơ thể còn có linh binh nhưng nếu thả nó ra chiến đấu với hai con quái vật này chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị giết chết c h ầ m dại n ắ m chặt hai q u y ề n mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay của doanh thừa phong chạy ròng ròng bây giờ thì hắn đã rõ vì sao võ lao dặn đi dặn lại một khi gặp được thú tinh linh tử kim cảnh phải bỏ chạy ngay lập tức tuyệt đối kim h thể ô n g đ ố đầu đã quái quá với vật võ Vừa Trước khi hai nói lời, tin chúng. con còn cho lúc nhìn thấy hai con quái vật này, Doanh Thừa Phong nhưng hắn hoàn này, rằng này, toàn. lao ớ i tiến vào động tiên, liền gặp hai quái thú hậu đả. Đây đúng là vật khí. Nhưng điều i thú vật t ế động đúng Nhưng đáng vào là đạ. Đây gặp hậu khí. cương chính c không phải vận may, mà là vận rủi. anh! vận vận Vâng là, là mà đây may, Kim rủi. hét lớn một tiếng đột nhiên đá ra một cước tuy rằng cự thú b ắ t chảo giơ cánh tay lên cao chống cự nhưng vẫn bị đá bay ra ngoài ánh mắt doanh thừa phong trợn ngưng tụ thân thể cự thú bát chảo giống như hòn núi nhỏ bay thẳng về phía cây đại thụ mà hắn đang ẩ n nút không cần suy nghĩ thân hình doanh thừa phong bay ngược về sau bất chấp có bị lộ hành tung hay không lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ nếu bị cự thú này đập t r ú n g cho dù trên người hắn có nhiều dị bảo hơn nữa cũng sẽ nát như cám thân hình c h ấ p động giống như quỷ mị từ trong khe hở cây đại thụ v à o đi hắn đã thi triển thân pháp đến cực h ạ n rốt cục trước khi thân thể cự thú bát chảo va vào cây đại thụ hắn cũng kịp thời bay xa vê anh thân hình cự thú bát chảo va mạnh vào cây đại thụ cây đại thụ lâu năm cũng không thể chịu được á p lực cực lớn như vậy thân cây khổng lồ dạn nứt rồi nổ lớn doanh thừa phong quay đầu nhìn lại hoảng sợ trước uy lực kinh thiên này tuy nhiên khi nhịp đập của tim hắn còn chưa khôi phục trạng thái bình thường liền nghe thấy tiếng gầm gừ phẫn nộ của kim cương trong lòng rùng mình doanh thừa phong ngưng mắt nhìn lại từ trong khe hở nhìn thấy cặp mắt to như đèn lồng của kim cương đang dọi lên thân hình hắn doanh thừa phong thầm kêu xui xẻo hắn hú lên quái dị vung nhanh hai chân thi triển thân pháp tới cực hạn chạy như đ i ê n về một phía nào đó mà ở phía sau hắn hai quái thú vốn d ị đang đánh nhau sống chết lại đồng thời gào d í t sau đó bọn chúng không giằng con ữ a mà điên cuồng truy đuổi doanh thừa phong giống như gặp được kẻ t h ù không đội trời chung doanh thừa phong hoảng sợ trong lòng thầm mắng mình không thủ không oán với hai con quái thú này chẳng lẽ chỉ vì quái dày nhã hưng chiến đấu của chúng mà muốn lấy tính mạng của mình trong lòng oán thầm không ngừng nhưng động tác dưới chân lại nhanh hơn nhưng mà chỉ một lát sau sắc mặt của hắn khẽ thay đổi tuy rằng cước bộ của hắn cực nhanh nhưng hình thể hai con quái thú phía sau quá lớn chỉ cần chúng bước một bước dài cũng dài hơn mười bước của doanh thừa phong cho dù doanh thừa phong toàn lực chạy trốn khoảng cách hai bên càng ngày càng thu hẹp hư lạnh một tiếng doanh thừa phong đột nhiên giơ tay ra trường kiếm hàn băng hóa thành một cầu vồng mang theo thân thể hắn phóng lên cao để lại một ánh sáng màu hồng trong hư không n g á y mắt liền không thấy tung tích hai con quái thú ngừng lại nhưng lúc này trong mắt của chúng đã không còn sự điên cuồng lúc ban đầu liếc mắt n h ì nhau n kim cương trầm giọng nói lại có người đến muốn bắt đầu rồi sao mấy cái móng nuốt của quái thú b ắ t chảo tính toán một chút nói đã đến lúc rồi ha ha chúng ta cũng có thể thông báo được rồi kim cương cười ha h a nói thật sự kỳ vọng rốt cục lại có thể chơi đùa rồi hai con quái thú cùng nhau ngửa đầu lên trời phát ra tiếng gầm gừ lòng trời lở đất âm thanh này truyền ra xa dường như bên trong toàn bộ động tiên vọng lại không ngừng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm san bát một tia sáng trợn s ẹ t qua trên bầu trời để lại trong hư không một dải cầu vồng đẹp mắt tia sáng này kéo dài mà mau lẹ nháy mắt đã bay đến một nơi rất xa phía bên dưới đột nhiên có người ngẩng đầu nhìn xung quanh bất giác nhũ mày trong lòng thầm mắng rốt cuộc tên ngốc nào lại khai t u ẹ t ra như vậy vừa mới tiến vào động tiên liền vận dụng thuật khu kiếm để bay xa tuy nhiên nhìn thấy uy năng và tốc độ kiếm quan g này cho dù có người bất mãn nhưng cũng không dám tùy tiện khiêu khích hơn nữa không phải tất cả mọi người đều có bản lĩnh cao cường có thể bay lượn đại đa số cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quan sát mà thôi một lúc lâu sau cũng không biết đã bay được bao nhiêu dạng đường cuối cùng doanh thửa phong chậm rãi ngừng lại hắn ở giữa không trung tập trung quan sát không còn thấy tung tích hai cự thú khủng bố nữa nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn không thể bình tĩnh lại cùng là t ử kim cảnh hóa ra lại có tranh lệch lớn như vậy thời điểm nhìn thấy hai cự thú thậm chí doanh thừa phong còn có cảm giác gặp phải ác long đầu ảnh uy năng cường đại như vậy vượt xa những cường giả có cùng cấp bậc cũng may hai cự thú không truy đuổi đến cùng nếu không ngay cả doanh thừa phong cũng không dám bảo đảm rằng bản thân có thể trốn thoát khẽ lắc đầu trong lòng thầm n ủ không ngừng những thú tinh linh này hùng mạnh hơn rất nhiều so với thể năng lượng do linh tháp chân nhân đào tạo hy vọng những thú tinh linh hoàng kim cảnh không mạnh đến mức như vậy đào mắt nhìn quanh doanh thừa phong bắt đầu xác định vị trí của bản thân trước khi hắn tiến vào động tiên võ lão đại trưởng lão và những người khác đã nói rõ tất cả những gì mà bọn họ biết được trong này chia làm hơn m ộ ư ơ i khu vực lớn mỗi một khu vực có môi trường hoàn toàn khác nhau căn cứ hoàn cảnh xung quanh đại khái có thể đoán được khu vực mà mình đang đứng chân mà hiện giờ nơi mà doanh thừa phong muốn đi nhất chính là ảo cảnh vô tận nơi bị tuyệt đại đa số người coi là cấm địa quan sát hồi lâu doanh thừa phong chậm rãi gật đầu hắn nhận đúng một phương hướng thân hình c h ấ p động giống như quỷ mị nhanh như chớp lao nhanh về nơi đó tuy rằng thuật khu kiếm mau lẹ vô cùng nhưng tiêu hao sức mạnh tinh thần và chân khí quá nhiều trừ phi dùng để chạy bật mạng nếu không hắn sẽ không dùng đến thuật này khi đang lao nhanh doanh thừa phong cũng truyền sức mạnh tinh thần vào trong đồ trang sức do thám hoàn cảnh xung quanh động tiên cực kỳ rộng lớn hơn ngàn người tiến vào trong đó giống như hơn ngàn giọt nước nhỏ đổ vào sông lớn không gợn sóng chút nào tuy nhiên doanh thừa phong lại biết rằng chẳng qua đây chỉ là hiện tượng bên ngoài mà thôi bởi vì những giọt nước này không phải hòa vào sông lớn mà phải cuộn lên cơn sóng động trời một khi có thu tinh linh bị g i ế t có trời mới biết sẽ dẫn tới biến cố gì cho nên hắn phải tiến vào hảo cảnh vô tận càng sớm càng tốt đột nhiên doanh t h ừ a phong đang bước vội trợt dừng lại lập tức thân thể như đinh ghim chặt xuống mặt đất ánh mắt nghi hoặc nhìn sang bên cạnh nơi đó là rừng cây dày đặc như trước tầm mắt bị cây đại thụ ngăn cản nhưng ánh mắt của hắn giống như xuyên qua đám cây đó n hơn nữa luồng khí tức này khiến hắn có cảm giác giống hệt hai cự thú khủng bố không cần hỏi cũng biết đây chính là sinh vật cùng loài rồi do dự một chút thân hình doanh thừa phong chợt lóe lên thay đổi phương hướng hướng về nơi phát ra khí tức đó yên lặng ẩn n ấp sau khi ngâm mình trong linh trì thực lực của hắn thăng tiến như bay hơn nữa còn may mắn có được ba quả cầu linh lực tất cả những điều này đều là sự ban tặng của linh tháp c h â n nhân hắn không thể không báo đáp nếu gặp thú tinh linh ở trong này liền tùy ý chém giết nếu như lúc đối mặt với hai c ự thú khủng bố doanh t h ừ a phong nhất định phải vô cùng cẩn thận nhưng đối phó một thú tinh linh bình thường hắn không cần phải thận trọng như vậy khi đến gần luồng khí tức khoảng mười triệu đột nhiên k h í tức trên người hắn dâng lên k h í thế cường giả hoàng kim cảnh tràn ngập phát ra sự khiêu khích cường liệt nhất về phía đối phương nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là chẳng những k h í tức phía trước không bạo phát ngược lại càng thu vào giống như đối phương sợ hắn lặng lẽ trốn tránh doanh thửa phong ngơ ngác một lúc hắn nhớ lại một lượn chắc chắn r i lao không hề nói qua về sự việc tương tự như thế này tuy nhiên nếu đã đến nơi này tất nhiên hắn sẽ không chịu lùi bước khẽ lật cổ tay cầm trong tay lang vương thuận và trường kiếm hàn băng tâm niệm vừa động sau lưng hắc khí của hát chướng kỳ cuồn cuộn lập tức mười con quỷ b i n h t ừ trong đó bay loạn ra ngoài ngay sau đó chúng gầm gừ n g x ò m manh liệt lao thẳng về phía trước gặp phải sự việc cổ quái như vậy tất nhiên doanh thừa phong không thể mạo hiểm gần ngàn quỷ binh hắn nuôi dưỡng trong hát chướng kỳ đang ngứa chân ngứa tay hơn nữa vừa mới được linh lực trời đất tới ướt tinh lực toàn thân không thể giải phóng lúc này chúng gầm lên một tiếng tranh nhau xông tới phía trước gừ đ ù n g hoa n h nhiều âm thanh khác nhau vang lên tiếng gầm gừ của đám quỷ binh và tiếng lanh lảnh vang lên gần như cùng lúc thân hình doanh thừa phong vừa đậu nhảy lên một cây đại thụ khi hắn nhìn thấy cảnh tượng phía dưới bất giác ngẩn ngơ ở phía trước một cây đại thụ lớn đang lắc lư một cành cây to dài trên thân tấn công về phía quỷ binh cành cây to dài nhẹ nhàng c u ộ n lại lập tức bọc kín một quỷ binh đại thụ đâu chỉ có trăm ngàn cành cây nếu như chỉ có một quỷ binh hoàng kim cảnh một khi bị vô số cành bọc kín mặc cho thực lực của nó hùng mạnh như thế nào cũng đừng mơ trốn thoát ra ngoài nhưng nơi đây lại có hơn mười quỷ binh hơn nữa mỗi con đều không thua kém đối phương là cường giả hoàng kim cảnh thân thể của chúng cao lớn sức mạnh khổng lồ dùng m ó n g nuốt s ắ c bén r ă n g nanh và thân thể cường hãn xé nát những cảnh cây bao bọc quanh thân doanh thừa phong khẽ gật đầu lúc này hắn mới cảm thấy thoải mái vốn dĩ không ngờ rằng bản thân gặp phải một thú tinh linh dạng thực vật thú tinh linh và quỷ binh đều là sinh vật thể năng lượng giữa chúng có một đặc thù chung chính là có thể ngưng tụ thành hình dáng khác nhau mà mỗi loại hình dáng đều có đặc điểm sinh trưởng vốn có s ở t r ư ơ n g của loại sinh vật có hình dáng thực vật này chính là ẩ n út ngụy trang và đánh lén nếu đổi lại là một người gặp phải cây này sẽ không biết ai chết vào tay a i tiếng kêu phía dưới càng thêm hung bạo mười con quỷ binh hoàng kim cảnh nếu chỉ chiến đấu một mình sẽ không thể chiến thắng cái cây đang ngày càng to lớn này nhưng khi chúng ỷ đông h i ế p ít tình thế liền thay đổi hoàn toàn nếu như thú tinh linh hình dạng thực vật có thể phát ra âm thanh nhất định sẽ chửi mắng đối phương vô s ỉ nhưng đ á n g tiếc là hiện giờ nó chỉ có thể liều mạng mà lắc lư cành cây cuốn lấy đối phương một cách vô ích tuy rằng sau khi cành cây trên thân nó bị đứt trong nháy mắt sẽ mọc ra lại nhưng lúc này tốc độ đứt đoạn lại vượt xa tốc độ tái sinh lại qua một lát mười quỷ binh đã tiếp cận thân cây lớn của thú tinh linh chúng gầm rú chúng đâm đá dồn toàn bộ sức mạnh tấn công thân cây thú tinh linh như thể phát điên huy động c á n h cây muốn đánh bay mười tiểu tử đang tới gần mình nhưng tất nhiên là nó không đủ sức làm việc đó rầm rầm rầm tiếng oanh kích càng mãnh liệt sau nửa canh giờ rốt cục thân cây cao lớn đã không thể chịu nổi nước toát ra không giống như những cây đại thụ thật sự sau khi thú tinh linh này hoàn toàn tử vong lập tức thân thể của nó bắt đầu nhạt đi và toát ra từng làn khói nhẹ dần dần tiêu tan trong không gian doanh thửa phong kêu nhỏ một tiếng mười quỷ binh hoàng kim cảnh ngạo nghệ quay về trong hát trường kỳ đi đến chiến trường hỗn độn doanh thửa phong chậm rãi tới gần cây đại thụ lúc này những làn khói trên thân cây vẫn bay không ngừng nếu từ xa nhìn lại sẽ khiến người khác hoài nghi nơi này đã xảy ra hỏa hoạn dữ dội lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi nhìn làn khói từ đậm chuyển sang nhạt và cuối cùng đều tiêu tan sạch sẽ doanh thửa phong túi người nhìn xuống đất trên mặt đất có một cái hang động to chính là chỗ dung thân của cây đại thụ sau khi cây đại thụ biến mất hoàn toàn trong hang động còn lại một vật thể lấp lánh khẽ v ơ y tay một luồng chân khí bọc quanh vật ấy bay lên lọt vào lòng bàn tay của doanh thừa phong đây là một linh hoạch to bằng khoảng nắm tay tuy rằng thể tích của nó không lớn nhưng bên trong lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ hơn nữa những năng lượng này có đặc tính thần bí nào đó có thể chống lại sự xâm nhập của sức mạnh không gian là vật bảo hộ tính mệnh của các cường giả t ử kim cảnh tiến vào hư không cẩn thận bỏ vật ấy vào trong túi không gian doanh thừa phong quan sát hang động lớn trong lòng bất giác hồi h ộ không ngờ thu tinh linh hoàng kim cảnh lại cường đại như thế thật sự rất bất ngờ lần này bản thân đã gặp được và hợp sức của m ộ ư ơ i quỷ binh cùng cấp bậc mất nửa canh giờ giết chết được con t h u tinh linh này mặc dù lần này số người tiến vào động tiên rất đông nhưng không phải ai cũng có thực lực có thể địch lại m ộ ư ơ i quỷ binh hoàng kim cảnh ngoại trừ lộ diên nhi trương oanh oánh hứa phu nhân và lương vĩ ba gia doanh thừa phong không cho rằng những người khác cùng lĩnh vực với mình có được thực lực này khi bọn họ gặp phải thú tinh linh hùng mạnh như vậy sẽ phải xử lý như thế nào suy ngẫm một lát doanh thừa phong lắc đầu việc này không quan hệ gì với hắn hắn cần gì phải quan tâm thân hình c h ấ p động lại nhảy lên đầu cành một lần nữa vội đi về phía đã định sau một lát thân hình của hắn biến mất chỉ còn lại chiến trường hỗn độn và hang động khiến người khác sợ hãi trên mặt đất nhưng doanh thừa phong lại không biết rằng sau khi hắn rời khỏi không lâu nền đất xung quanh hang động mà bắt đầu chuyển động chậm rãi lấp đầy hang động sau đó cỏ cây xung quanh lan tràn sinh trưởng mạnh mẽ tất cả dấu vết bị xóa hoàn toàn chương 586, ảo cảnh vô tận phía xa thân hình lay động nhanh như tia chớp dường như trong thân hình chợt lóe lên có sức mạnh vô cùng bất chợt bóng người nhẹ nhàng hạ xuống dưới thân thể hắn rắn giỏi hai mắt sáng n g ờ i có thần đúng là doanh thừa phong lúc này hắn nhìn về phương xa ánh mắt rất cảnh giác nhưng có phần kích động nhiều hơn phía trước chính diện hắn có một quần sáng đỏ nhạt lờ mờ trong vầng sáng cũng là một rừng cây rậm rạp nhưng doanh t h ừ a phong biết rằng rừng cây này không có thật nơi này chính là ảo cảnh vô tận trong động tiên được xưng là cấm địa h ế t ai tiến vào nơi đây đều bị ảo giác vô cùng vô tận mê hoặc nếu tâm trí không kiên định sẽ bị lạc trong đó vĩnh viễn cho nên trừ phi là bất đắc dĩ không ai mong muốn tiến vào nơi này ngay xưa tề thiên lão tổ và bạn của ông ta bị đưa trực tiếp vào ảo cảnh vô tận rơi vào đường cùng mới bắt đầu tìm kiếm đường ra cuối cùng tề thiên lão tổ may mắn trốn thoát mà cường giả kia đến từ gia t ộ c a nhị pháp đặc rơi vào trong đó số người rơi xuống động tiên cũng không ít cơ bản đều là kết quả của việc tàn sát lẫn nhau để cướp đoạt linh hạch nguyên nhân tử vong khác lại rất ít trải qua nhiều thế hệ tới nay cường giả hoàng kim cảnh rơi xuống động tiên có ít nhất một nửa là do không thoát ra được ảo cảnh vô tận dẫn đến chết đói hoặc nổi điên mà chết bởi vậy có thể thấy được trong đó nguy hiểm như thế nào đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh của trí linh ngươi thật sự muốn vào sao đương nhiên doanh thừa phong không chút do dự nói bên trong có vật ta cần chí linh chậm dai nói nhưng theo tính toán của ta nguy hiểm và thu hoạch không tương xứng cho nên ta khuyên ngươi không nên tiến vào doanh thừa phong phì cười khoe miệng hơi nhét lên nói chí linh con người khô khan có ý nghĩa gì chứ đôi khi mạo hiểm một chút sẽ khiến cuộc đời của ngươi trở nên muôn màu muôn vẻ kiếp trước của hắn chính là một nhà thám hiểm vũ trụ có tinh thần thám hiểm vô cùng mãnh liệt trừ phi gặp một số tình huống thập tử nhất sinh nếu không sẽ không sợ mạo hiểm được rồi chúc ngươi may mắn sai rồi doanh thừa phong hơi lắc lắc ngón tay không cần biết trí linh có nhìn thấy hay không hắn cất cao giọng nói phải là chúc chúng ta may mắn lấy một khối ngọc thạch trong túi không gian ra đây là bảo vật t ề thiên lão tổ tặng hắn vị cương giả tử kim cảnh đó vốn dĩ hy vọng doanh thừa phong có thể tìm cho ông ta một viên đá định vị trong ảo cảnh vô tận cho nên mới tặng hắn khối ngọc thạch có khắc lối thoát này nhưng không nghĩ được chính vì đá định vị cho nên hai người bọn họ đã xảy ra cuộc chiến sinh tử và cuối cùng chết trong gió âm quỷ dị việc đời khó lường như vậy đấy một luồng sức mạnh tinh thần thăm dò vào trong ngọc thạch bên trong nổi lên một tấm bản đồ địa hình viên ngoái doanh thừa phong khẽ c h o mày hắn do dự một chút nhẹ nhàng đặt ngọc thạch lên trên màn ánh sáng màu đỏ n h ạ t khối ngọc thạch này là vật không bình thường chính là sản phẩm trong ảo cảnh vô tận mà chỉ có ngọc thạch xuất phát từ nơi này sau khi bị ảo cảnh vô tận n u ô i dưỡng thâm ướt mới có thể thích đứng và lưu lại tin tức có ích nếu là ngọc thạch thông thường căn bản là không thể lưu lại thông tin trong ảo cảnh cho dù miễn cưỡng khắc chữ lên nó một khi tiến vào ảo cảnh những bản đồ đường đi này sẽ hiển thị tán loạn hậu quả của việc tìm lối thoát theo bản đồ chính là tự tìm đường chết đ ú n g sau một tiếng văng nhỏ ngọc thạch trong tay doanh thừa phong bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ tương tia sáng màu đỏ nhạt từ trong ngọc thạch tỏa ra ngoài tuy nhiên lối đi khắc trên ngọc thạch vẫn ảm đạm vô quang như trước dường như vầng sáng này không thể truyền nhiễm hai mắt doanh thừa phong sáng lên hắn l ặ n g lặng cảm ứng không lâu sau thân hình khẽ động bắt đầu chạy vòng quanh màn ánh sáng màu đỏ nhạt ước chừng sau một canh giờ rốt cục hắn cũng ngừng lại đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng bởi vì hắn đã cảm ứng được sau khi hắn tới chỗ này đột nhiên lối đi trên ngọc thạch l o a sáng bị một màn sáng bao phủ hít một hơi thật sâu doanh thừa phong sải bước về phía trước trong nháy mắt khi thân thể hắn tiến vào màn ánh sáng màu đỏ cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi một làn sóng giống như dòng nước từ trước mắt lan rộng ra ngoài dẫn tới một làn sóng nhẹ trong hư không sau đó tất cả đều trở lại bình thường tuy nhiên doanh thửa phong cũng đã hiểu được môi trường nơi đây đã thay đổi rồi giờ này khác này tất cả những gì hắn nhìn thấy chưa chắc đã là thật trước mắt hắn vẫn là rừng cây rậm rạp doanh thửa phong đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào thân cây thô giáp mang đến cho hắn cảm giác rất thật doanh thừa phong nhẹ nhàng n h ư mày bởi vì mà ngay cả chính hắn cũng không dám khẳng định rốt cuộc những gì mình đối diện là thật hay là ảo nếu như tất cả đều là hư ảo vậy thì ảo cảnh vô tận thật sự đáng sợ đề cao cảnh giác doanh thừa phong vội đi nhanh tuy nhiên tốc độ lúc này của hắn chậm hơn trước rất nhiều hơn nữa lúc này hắn chuyển sức mạnh tinh thần hùng mạnh vào trong trang sức tin tức truyền lại quần quận không ngừng sau đó tập trung đến trí linh trong đầu năng lực tính toán siêu phàm không nghi ngờ độ tin cậy của tin tức mỗi một tin tức trang sức truyền về đều là căn cứ để nó tham khảo dần dần trong đầu của doanh thừa phong như thể phát họa nên một thế giới khác trong thế giới này không có rừng cây rậm rạp cũng không có hoa tươi xinh đẹp mà tràn ngập t âm u lạnh lẽo vô tình lúc này doanh thừa phong giống như một con rơi phóng xuất ra sóng siêu âm đồng thời căn cứ tin tức phản hồi để hình thành trong đầu một thế giới hoàn toàn thuộc về bản nhân hắn bởi vì ở trong ảo cảnh vô tận thì hai mắt mũi miệng của hắn đã không còn đáng tin cậy nữa cho nên hắn cần phải tìm phương pháp khác vù vù vù đột nhiên phía xa vang lên một âm thanh quỷ dị cùng với âm thanh đồ trang sức cũng lập tức phát hiện một điểm sáng loay ra đôi mắt hơi ngưng tụ doanh thừa phong đã biết hắn gặp phải thú tinh linh sinh sống trong ảo cảnh vô tận nếu như gặp nhau ở nơi khác chắc chắn doanh thừa phong sẽ không thèm nghĩ ngợi mà tiến lên giải quyết nhanh gọn nhưng trong môi trường quỷ quái n g u y dị nơi này hắn chỉ do dự một chút liền bỏ qua ý định ra tay nghiêng đầu qua ánh mắt của doanh thừa phong không hề liếc qua hướng đó mà là tiếp tục đi về phía trước theo bản ghi chép trong ngọc thạch tuy nhiên doanh thừa phong không gây sự với thu tinh linh không có nghĩa là chúng sẽ bỏ qua cho hắn sau khi doanh thừa phong đi được mấy trượng từ đằng sau vọt tới một ý niệm tinh thần âm u lạnh leo mà hùng mạnh luồng sức mạnh này vô cùng c ư ờ n g đại mặc dù vẫn là hoàng kim cảnh nhưng đã là cường giả đỉnh cao hoàng kim cảnh sau đó từ phía xa vang lên tiếng giống giận dữ long trời lở đất tiếng luồng khí tức mang theo khí thế quần quận lao đến sắc mặt doanh thừa phong k h a biến hắn h ừ nhẹ một tiếng nói tên ố c đã tha cho ngươi một mạng lại không biết coi trọng vậy để ta đưa ngươi lên đường k h í tức thú tinh linh cường đại hơn rất nhiều so với đồng bọn cùng cấp bậc ngay cả thú tinh linh hệ thực vật cũng có điểm không bằng nhưng chỉ là một thú tinh linh hoàng kim cảnh nho nhỏ chỉ cần nó chưa từng thăng tiến tử kim cảnh chắc chắn doanh thừa phong không hề sợ hãi bước chân dừng lại doanh thừa phong nắm chặt hát trường kỳ chỉ cần thú tinh linh đi về phía hắn thì hắn sẽ không nương tay rất nhanh một làn gió mang theo mùi tanh đột nột thổi qua doanh thừa phong khẽ cho mày đây là thú tinh linh gì mà lại có mùi như vậy ý nghĩ vừa mới thoáng qua chợt nghe một tiếng nộp như sét đánh giữa ban ngày trên đỉnh đầu sau đó một bóng đen v a xuống như bay không ngờ t h ú tinh linh phục kích từ khoảng không phía trên xuống sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến cũng may trước khi hắn tiến vào hảo cảnh vô tận đã chuẩn bị tất cả lúc này không hề hoang mang d ơ cao lang vương thuẫn lên trên đỉnh đầu tùng tùng âm thanh nổ bung thân thể doanh t h ử a phong giống như bị máy đóng cọc ghim chặt xuống đất hai chân của hắn lún sâu qua gối dường như dưới chân của hắn không phải vùng đất kiên cố mà là một bãi nước trong không ngờ sức mạnh con thú tinh linh này lại cường hãn như vậy tuy nhiên lang vương thuẫn cũng không bị thương tổn gì khi thú tinh linh oanh kích xuống trên mặt lá chắn trợt nổi lên một làn sóng một cự lang phóng lên cao hung hăng kẹp chặt móng vuốt sắc bén của đối phương tuy rằng thú tinh linh ra dậy thân chắc nhưng làm sao có thể ngăn cản một kích xúc thế của khí linh lang vương lập tức chân của nó bị lang vương cắn đứt tuy nhiên cái chân bị cắn đứt lại hóa thành một làn xương khói tiêu tan không thấy gì nữa trên mặt thuẫn lang vương khí linh gầm rú tức giận nhưng lại không thể làm gì thú tinh linh quanh quẩn trên không trung Hửm! cùng với tiếng quát nhẹ của doanh thừa phong bất trợ trường kiếm hàn băng hóa thành một tia sáng màu hồng phóng lên cao nhanh như chớp hung hăng xuyên thủng thân thể thú tinh linh đang bay lượn uy năng trường kiếm hàn băng phong thích hoàn toàn sức mạnh hệ băng vô cùng vô tận tràn ngập ra ngoài trong nháy mắt đã đóng băng con thú tinh linh thú tinh linh bị tàn phá hai lần dừng lại một chút trong k h ô n g t r ú n g lập tức rơi mạnh xuống dưới hai mắt doanh thừa phong sáng ngời g ã y nhẹ ngón tay trường kiếm hàn băng bạo phát hóa thành hàng vạn tia sáng màu hồng xuyên thủng thân thể thú tinh linh phá nát thân thể của nó chân mày hơi động trong lòng doanh thừa phong vô cùng ngạc nhiên khí tức con t h ú tinh linh này hùng hậu lúc đến lại hùng hổ giống như vô địch thiên hạ nhưng hai bên vừa mới giao thủ nháy mắt đã bị giết có vẻ quá thuận lợi v a n h trong không trung thân thể thú tinh linh không thể duy trì được nữa ẩm ẩm nổ tung lập tức doanh thừa phong phong thích sức mạnh tinh thần muốn tìm linh h ạ c h thú tinh linh nhưng sau một khắc trong lòng doanh thừa phong phát lạnh bởi vì hắn phát hiện tuy thú tinh linh đã chết nhưng lại không có linh h ạ c h khoe miệng của hắn hơi giật giật trong lòng hồi hộp phải chăng con thú tinh linh này chỉ là ảo cảnh chương năm trăm tám mươi bảy đ á o vật không gian sâu trong ảo cảnh vô tận trong thế giới hư vô đột nhiên một tên tròn chính vô cùng đáng yêu bắt đầu c u ộ n cuộn thân thể của nó nhanh chóng biến thành hình dáng con người bên trong hốc mắt của nó không có con người mà có làn x ư ơ n g mù l ợ lờ không ngừng bốc lên nó mở miệng cười ha hả rồi lẩm bẩm rất thú vị không ngờ trong đám người tiến vào lần này lại có nhân vật có tiềm lực như thế ha ha vậy thì hãy chơi đùa chút đi nó vươn hai cánh tay xuất ra một chảo trong hư không lập tức trước mặt nó liền xuất hiện màn x ư ơ n g mù dày đặc màn sương mù này nhanh chóng ngưng tụ thành hình đồng thời biến thành một con thú tinh linh hình v ư ợ n con thú tinh linh này có khí tức cường giả hoàng kim cảnh h u n g mạnh giống như thú tinh linh cảnh giới đỉnh cao hoàng kim cảnh nhưng thú tinh linh này lại không phải thật mà là ảo tượng do người này sử dụng bí pháp tạo thành chỉ là ảo tượng lại có uy năng ngang bằng với cường giả hoàng kim cảnh sức mạnh năng lực của tên đó có thể nói là có một không hai hơn nữa sau khi tên đó hoàn thành ảo tượng hoàng kim cảnh vẫn không chịu dừng tay lại tiếp tục xuất chảo một lúc sau liên tiếp từng ảo tượng hình thành trong tay của hán những ảo tượng này đều có một đặc tính chung chính là thực lực của chúng đều là đỉnh cao hoàng kim cảnh sau khi trong hư không ngưng tụ thành hơn một trăm ảo tượng nó mới gật đầu hài lòng vung tay lên nói đi đi ở trước mặt nó hơn một trăm ảo tượng quỳ xuống thi lễ với nó đây là biểu hiện tôn kính nhất đối với kẻ sáng tạo ra chúng đây chính là chủ nhân của chúng sau khi quỳ lạy số đông ảo tượng hóa thành hình dạng khác nhau rồi biến mất theo các cách khác nhau sau đó nơi đây lại trở nên yên lặng nó cười ha ha thân hình khẽ lay động từ từ biến mất trong ảo cảnh giống như chưa từng xuất hiện giết cùng với tiếng hét to của doanh thừa phòng trường kiếm hàn băng bạo phát ra h uy năng vô tận xé nát đầu thú tinh linh hắn thở một hơi thật dài khoe miệng cười khổ chẳng biết tại sao từ sau khi gặp con thú tinh linh kỳ lạ trong cơ thể không có linh hoạch hắn bắt đầu gặp phiền p a i lớn đầu tiên là một thú tinh linh hình vượn g xuất hiện đột ngột không ngờ nó lại ẩn nút được phạm vi hiệu quả của đồ trang sức tiếp cận cách doanh thừa phong một trăm trượng mới bị đồ trang sức phát hiện và cảnh báo chỉ là một thú tinh linh nhỏ bé tất nhiên doanh thừa phong sẽ không để trong lòng thậm chí hắn còn không sử dụng hát c h ứ n g kỳ chỉ cần dựa vào khí linh lang vương và trường kiếm hàn băng là có thể dễ dàng giết chết nó nhưng sau khi giết chết thú tinh linh đã phát sinh việc khiến hắn vô cùng ngất ức đó là trong cơ thể thú tinh linh vẫn không có linh h ạ c h thậm chí hắn đang hoài nghi hay là thú tinh linh trong ảo cảnh vô tận đều không có linh hạch o tuy nhiên khi hắn còn chưa nghiên cứu ra điều gì thú tinh linh thứ ba thứ tư lại xuất hiện dường như những thú tinh linh này có liên hệ nào đó bất kể hắn giết chết con nào những thú tinh linh còn lại đều có thể cảm ứng được và nhanh chóng đuổi đến nơi này thật ra với thực lực của những thú tinh linh này chỉ cần chúng không xông lên đồng loạt doanh thừa phong thừa sức chém giết tất cả đây không chỉ một cơ hội tốt để rèn luyện công phu hơn nữa còn có thể đoạt lấy một lượng lớn linh hạch nhưng lúc này đây hắn chỉ muốn ra sức thoát khỏi rắc rối này bởi vì những thú tinh linh này vô cùng hùng mạnh nếu như hắn gặp ba đến năm con cùng một lúc lúc đó muốn giải quyết cũng không phải việc dễ dàng càng đáng buồn là trong cơ thể chúng đều không có linh hạch gừ nhiều âm thanh vang lên từ nhiều hướng khác nhau doanh thửa phong khẽ c h o n mày hắn đã nghe thấy đồ trang sức cũng đã cảm ứng được xung quanh hắn có hơn mười thú tinh linh tiếp cận có hắn gừ ầ n con. n n h ữ tiếng h t n h gầm càng ngày càng gần doanh thừa phong nhẹ nhàng cơ cờ xí từ khí màu đen phía trên l ư ợ n lờ dần dần tràn ngập ra ngoài ngay lúc này trong đầu của doanh thừa phong trợt vang lên âm thanh của trí linh chúng ta có thể thử một chút đưa chúng vào trong sơn hà đồ cái gì doanh thừa phong kinh ngạc hỏi theo trí nhớ của hắn trí linh rất hiếm khi đề xuất ý kiến có ích như thế khiến nó thi hành mệnh lệnh phân tích tình báo thì nó là một tay lão luyện nhưng khiến nó đề xuất ý kiến hữu ích thì rất khó nhưng vào lúc này khi doanh thừa phong không dặn dò hoặc thỉnh giáo nó lại chủ động nói chuyện nơi đây là ảo cảnh vô tận có một loại sức mạnh kỳ dị theo phân tích của ta một khi những sinh vật này chết đi sẽ hóa thành sức mạnh đồng dạng tiêu tan trong không gian ảnh hưởng rất ít đến toàn bộ không gian thậm chí còn có thể nói là không ảnh hưởng chút nào trí linh nói chấm r ã i doanh t h ừ a phong cảm ứng được rất đông thú tinh linh từ phía xa đang tới gần không khỏi r ồ n r ậ p nói rốt cuộc ngươi muốn nói gì nói thẳng ra đi được ta nghi ngờ chúng không phải thú tinh linh thật sự mà chỉ là sức mạnh trong ảo cảnh vô tận biến n o mà thành doanh thừa phong hít một hơi khí lạnh trong lòng thầm đủ dĩ nhiên những thu tinh linh hoàng kim cảnh đều là biến n o như vậy nhân vật tạo ra chúng sẽ cường đại kinh thiên động địa như thế nào c h í linh không để ý tới cảm xúc của hắn tiếp tục nói sở dĩ chúng có thể tồn tại là vì chúng ở trong ảo cảnh vô tận nếu chuyển sang nơi khác chúng sẽ mất đi sức mạnh tồn tại hai mắt doanh thừa phong hơi sáng lên con ngơi ư đảo một vòng rốt cục nói được rất đáng để thử tuy nói trong tay hắn có hát chướng kỳ bên trong có vô số quỷ binh hoàng kim cảnh thậm chí còn có gần một ngàn con hơn nữa sau khi được linh lực trời đất t h ấ m ướp thực lực bọn chúng càng được nâng cao nhưng muốn tiêu diệt những t h ú tinh linh hùng mạnh quỷ dị này đ á m quỷ binh không thể không bị tổn hao đã có thể tránh được cảnh tượng quyết chiến và lãng phí tất nhiên doanh thừa phong cũng đồng ý thử một lần lá cờ lay động nhẹ nhàng lập tức tử khí tràn ngập c h ấ m lại nhanh như cát doanh thừa phong vội lấy sơn hà đổ từ trong túi không gian ra đây là một tấm sách cổ trục nhìn sơ qua không có gì đáng chú ý giống như một đồ cổ cất giữ khá hoàn chỉnh tuy nhiên khi doanh thừa phong vứt bỏ lang vương thuẫn và trường kiếm hàn băng ném hát trướng kỳ sang một bên hai tay nắm chặt vợ ấy lập tức một luồng sức mạnh thuần khiết cường đại khuyết tán ra ngoài khi luồng sức mạnh này bắt đầu khuyết tán toàn bộ không gian gợn sóng và giao động doanh thừa phong hét to phóng xuất ra chân khí toàn thân và sức mạnh tinh thần rốt cục mở sách cổ trục ra tinh thần của hắn ngưng tụ vào khe hở bị xé rách trong vô số tầng lớp sức mạnh tinh thần ảo hạt truyền vào khe hở mây mù xung quanh khe hở cũng bắt đầu chuyển động chúng như muốn bọc kín khe hở nhưng khi đã có khe hở trừ phi doanh thừa phong tử vong nếu không kẽ hở không thể bị sức mạnh khác đồng hóa mà biến mất một cách dễ dàng ngầm đầu lạnh lùng nhìn về phía trước nơi đó đã xuất hiện bóng dáng một thú tinh linh mờ mờ đây là một thú tinh linh hình con hổ nó n h a răng trận mắt từ từ đi về phía doanh thừa phong trước nó đã có ít nhất mười thú tinh linh chết dưới kiếm của doanh thừa phong cho nên thú tinh linh này rất thận trọng nó đang k i ể m chế doanh thừa phong chỉ cần có thể kéo dài thời gian chờ đợi động bọn tập hợp đông đủ bất kể người này hùng mạnh mức nào cũng chỉ có con đường chết nhưng mà nhìn thấy cái con tự cho rằng mình đã đạt được kế sách đột nhiên doanh thừa phong khẽ lật bàn tay lập tức khe hở nhắm ngay vào thân thể của nó ngay sau đó một sức hút mạnh mẽ tràn ra trong khe hở thú tinh linh hình con hổ ngẩn ra nó giống to một tiếng muốn vùng vây hết sức để thoát ra nhưng không hiểu tại sao một khi thân thể của nó bị lực hút hút chặt lập tức khí lực trên người tuân ra hào hào c h ư ớ c mắt đã cạn kiệt quá trình này diễn ra cực nhanh gần như hoàn thành chỉ trong một giây Hú! thú tinh linh hình con hổ nhảy cao lên trong hư không vẽ ra một đường a ra bôn duyên dáng tiến vào trong sơn hà đồ thân hình con t h ú tinh linh này rất lớn nhưng trong quá trình bay múa trên không trung mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó thu nhỏ lại trước khi nó tiến vào trong sơn hà đ ồ cũng đã thu nhỏ lại thành một đường rất nhỏ thuận lợi bay vào trong đôi mắt doanh thừa phong sáng lời hắn cười ha hả trong đầu tán dương trí linh phương pháp của ngươi quả nhiên rất chính xác hắn hiểu rất rõ tác dụng thần kỳ của sơn hà đ ồ mỗi một đòn tấn công của bản thân sau khi được sơn hà đồ phóng đại đều có thể phóng xuất ra h uy năng vô thượng vượt qua cường giả từ kim cảnh một khi thú tinh linh hình con hổ bị hút vào bên trong sơn hà đồ chẳng khác nào cá nằm trên thớt hắn có thể chém giết bất cứ lúc nào mà không sợ đối phương dở trò nhưng mà doanh thừa phong không biết rằng khi sơn hà đồ p h ó n g thích uy năng hút thú tinh linh hình con hổ vào trong tại một nơi trong ảo cảnh vô tận cái tên hình cầu xuất hiện đột ngột và lại hóa thành hình người ánh mắt của nó vô cùng ngạc nhiên toàn bộ thân hình phát run một luồng khí tức cuồng bạo từ trên người nó trào ra mãnh liệt đáo vật đáo vật không gian nó thì thào nói ta phải ra ngoài nhất định phải ra ngoài chương năm trăm tám mươi tám quái thú hình dạng ngôi đỉnh một làn gió nhẹ nhàng thổi qua giống như làn gió xuân thổi qua ven hồ tạo nên từng gợn sóng lan tan làn gió như vậy không hề có uy hiếp căn bản không có khả năng tạo thành thương tổn trí mạng đối với những cường giả hoàng kim cảnh hùng mạnh thì càng không thể nhưng lúc này đám thú tinh linh hoàng kim cảnh xoay quanh người doanh thừa phong đang run cầm cập đôi mắt nhìn chằm chằm vào sơn hà đồ trong tay doanh thừa phong giống như gặp phải khắc tinh lớn nhất không dám vọng động doanh thửa phong nhẹ nhàng cơ cơ sơn hà đồ mỗi một lần lay động đều mang theo một làn gió nhẹ làn gió phiêu đồng thổi về phía gần một trăm h thú tinh linh mỗi một con thú tinh linh bị gió thổi qua đều phát ra âm thanh đau đớn sau đó thân thể của chúng như bị một bàn tay vô hình hút lấy ồ ạt chui vào khe hở trong sơn hà đồ khe hở này rất nhỏ khi so với toàn bộ sơn hà đồ giống như hạt cắt trong sa mạc nhưng nó lại như là động không đáy bất kể nhét vào bao nhiêu thứ cũng không thể đẩy doanh thửa phong điều khiển sơn hà đồ giao động về bốn phía tuy rằng nhìn qua giống như không có thứ tự nhưng thực tế lại có điều chỉnh mức độ nặng nhẹ nhanh chậm đám thú tinh linh xoay quanh người hắn đều bị hút vào trong khe hở mọi việc thuận lợi như vậy đã nằm ngoài dự liệu của hắn những thú tinh linh đó hết sức kiêng kỵ bảo vật trong tay hắn giống như sơn hà đồ sinh là để khắc chế thú tinh linh khi uy năng của sơn hà đồ bùng nổ và khuyết tán thú tinh linh cảm nhận được luồng khí tức khổng lồ này đều ngoan ngoãn nằm im trên mặt đất chẳng những chúng không tấn công hơn nữa cũng không chạy trốn dường như định mệnh cuộc đời chúng đã xác định phải chui vào bên trong sơn hà đồ cũng bởi vì có biểu hiện kỳ lạ như vậy cho nên doanh thừa phong mới có thể hút được chúng một cách dễ dàng bằng không cho dù doanh thừa phong có ba đầu sáu tay cũng đừng mơ bắt được tất cả bọn chúng lúc mới đầu khi hút t h ú tinh linh vào trong sơn hà đồ doanh thừa phong không dành để bận tâm bất cứ kẻ nào khi cảm ứng được có gần một trăm cường giả hoàng kim cảnh bao vây quanh người đều phải kiên kỵ toàn bộ tinh lực tập trung hết vào số cường giả đó tất nhiên sẽ vứt bỏ những vấn đề khác nhưng lúc này đại cục đã định chỉ còn lại hơn m ộ ư ơ i con t h ú tinh linh chưa bị doanh thừa phong hút vào sơn hà đồ một chút t h ú tinh linh nho nhỏ này cho dù doanh thừa phong không sử dụng sơn hà đồ và hát t r ư ớ n g kỳ cũng có thể chém giết toàn bộ hắn truyền đi một ý niệm tinh thần tham dò bên trong sơn hà đồ không biết những t h ú tinh linh bên trong sơn hà đồ sống như thế nào nếu chúng tùy ý làm bậy sẽ nhanh chóng giết chết tuy nhiên điều khiến doanh thừa phong cảm thấy khiếp sợ chính là khi ý niệm tinh thần của hắn thăm dò bên trong sơn hà đồ lại không tìm được một con thú tinh linh nào hắn khẽ d ù n g mình tự lẩm bẩm khả năng của mình có hạn chỉ có thể mở được một khe nhỏ trên sơn hà đồ chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy mà bọn chúng lại có thể chạy khỏi phạm vi dò xét của khe hở sao tuy nhiên xoay chuyển ý nghĩ một chút doanh thừa phong liền biết rằng không thể có khả năng này trước đây cương giả đỉnh cao tử kim cảnh như tiết văn khản dù cố gắng hết sức cũng không thể chạy ra khỏi phạm vi quan sát của khe hở ở đây chỉ có thú tinh linh hoàng kim cảnh làm sao có thể so sánh với lao ta ý nghĩ vừa xoay chuyển doanh thừa phong lại tiếp tục nhắm vào một con thú tinh linh cùng với một làn gió nhẹ thổi qua thú tinh linh bị hút vào trong sơn hà đồ lần này ý niệm tinh thần của doanh thừa phong cũng xâm nhập theo ngay sau đó doanh thừa phong liền hiểu được những thú tinh linh này đã đi đâu một khi thú tinh linh tiến vào trong khe hở lập tức thân thể của nó bắt đầu vỡ tan giống như chúng không thể chịu nổi áp lực khổng lồ xung quanh bị luồng sức mạnh đè nén chúng liền vỡ vụn sau khi vỡ vụn thân thể thú tinh linh liền hóa thành hư vô trí linh nói không sai những thú tinh linh này là do sức mạnh quỷ dị ở nơi đây ngưng tụ mà thành chiến đấu với chúng ở trong này chắc chắn là việc vô bổ và tốn sức một khi chúng rời khỏi môi trường nơi đây lập tức lộ ra bộ mặt thật chỉ khoảng nửa k h ắ c thân thể liền nổ tung mà chết doanh t h ừ a phong thở phào nhẹ nhõm thậm chí chỉ một chút năng lượng hắn cũng không phải phóng thích vào trong sơn hà đồ cũng có thể giải quyết tất cả thú tinh linh đột nhiên hắn tập trung ý nghĩ nhìn về phía những thú tinh linh bị phá nát trong hư không tuy rằng thân thể chúng đã tiêu tan nhưng lúc này lại không tán đi toàn bộ mà lưu lại một số viên bi rất nhỏ trên mặt đất doanh t h ừ a phong yên lặng cảm ứng sau một lát trong mắt hắn chợt toát ra sợ hãi xen lẫn vui mừng số lượng viên bi không nhiều hơn nữa tương đối phân tán nếu hắn không phải chủ nhân được sơn hà đồ thần bí chấp thuận thì đừng mơ có thể thăm dò được mấy vật này cảm ứ n g được mấy thứ này trên mặt hắn từ từ tươi cười linh hoạch không ngờ những viên bi này là mảnh vỡ linh hoạch hóa ra trong cơ thể những thu tinh linh đó không phải là không có linh hoạch mà vì nguyên nhân nào đó sau khi tử vong trong ảo cảnh vô tận linh hoạch của chúng sẽ hóa thành hư vô tiêu tan hoàn toàn nhưng khi chúng bị hút vào trong sơn hà đồ và bị sức mạnh trong bản đồ giết chết sức mạnh của chúng không thể trở về hảo cảnh vô thận do đó ngưng tụ thành mảnh vỡ linh hoạch nhìn những mảnh vỡ này doanh thừa phong cực kỳ vui vẻ tuy rằng mấy thứ này đã vỡ vụn nhưng tổng số lượng cũng không h ế ít thậm chí còn hơn rất nhiều so với tổng lượng linh hoạch của thú tinh linh hệ thực vật đáng sợ trước đây kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ đó mới là đạo lý hơn nữa linh hoạch mà các cường giả tử kim cảnh cần vốn dĩ là để làm vật tiêu hao bất kể hình dáng linh hoạch như thế nào đều không thành vấn đề cho dù những mảnh vỡ này có vụn hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng của bọn họ hô hô hô động tác của doanh thừa phong càng lúc càng nhanh những thú tinh linh còn lại ngây ra tại chỗ có lẽ chúng cũng biết một khi bị hút vào trong đó sẽ hồn bay phách tán không còn tồn tại nhưng có một luồng sức mạnh không thể kháng cự c h ó i chặt bọn chúng khiến chúng không thể nhúc ních rốt cục tất cả thú tinh linh xoay quanh người hắn cũng đã biến mất toàn bộ doanh thừa phong đảo mắt một vòng hắn lẳng lặng cảm ứng khi có sơn hà đồ và sau khi phát hiện trong gia huy năng của nó doanh thừa phong còn mong có nhiều thú tinh linh hơn nữa nhưng điều khiến hắn hơi thất vọng chính là có lẽ bởi vì lúc trước gặp phải quá nhiều thú tinh linh cho nên sau đó hắn không gặp thêm một thú tinh linh nào nữa lắc đầu đi về phía trước theo chỉ dẫn trên ngọc thạch cũng không biết đã đi được bao lâu rốt cục hắn đi tới đoạn cuối con đường khắt trên ngọc thạch nơi này lại có một cái đình nghỉ mát s ư ớ n g s ư ớ n g bốn phía mưa bụi vây quanh đẹp không sao tả xiết d o a ngày h Thừa h p o n nháy nháy mắt, ý niệm tinh thần lại tiến mắt, ý lại v o Trong con con Ngọc、Thạch、lần nữa. Ngọc ràng, đường tinh linh hùng mạnh. n giết Thạch Thạch cuối Chỉ chết viết một thú thú phía khi là rõ à mới có thể đạt được một viên có được thể đạt định đá vị. Ngày xưa khi tể thiên lão tổ còn là hoàng kim cảnh liên thủ với bạn tốt trong gia tộc a nhị pháp đặc tiêu diệt con quái thú này và lấy được vài món bảo vật trên người của nó chắc chắn đá định vị là bảo vật quý báu nhất trong đó nhưng hiện giờ phía cuối con đường không có cự thú khủng bố mà là một ngôi đ ỉ n h hóng mát hai sự việc khác biệt quá lớn khiến hắn khó có thể tiếp nhận c h r o mày doanh thừa phong tiến lên hắn chạm nhẹ vào một góc đỉnh cột gỗ lạnh leo thấu xương lộ ra hàn ý hàn ý này vô cùng cường đại ngay cả chân khí hoàng kim cảnh cũng không thể ngăn chặn toàn bộ thậm chí luồng hàn khí này còn sánh ngang trường kiếm hàn băng gừ đột nhiên dưới chân doanh thừa phong bắt đầu chuyển động sau đó một tiếng nổ lòng trời lở đất bùng phát bên trong đỉnh ánh mắt doanh thừa phong ngưng tụ thân hình bay ngược về sau đồng thời quan sát tỉ mỉ ngôi đình hóng mát hắn mơ hồ cảm nhận được tình hình có gì đó không đúng tuy rằng thể tích đình hóng mát không nhỏ nhưng không bày biện nhiều đồ có thể nhìn rõ trong ngoài nhưng quái thu phát ra âm thanh khủng bố đang ở đâu ẩm ẩm ẩm doanh thửa phong chống mắt l u lưỡi nhìn về phía trước hắn nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi ngôi đình hóng mát t r ợ t động đậy nó lắc lư thân thể khổng lồ chậm dại đứng lên đột nhiên bốn cây cột khổng lồ từ mặt đất mọc lên dựng đứng tại chỗ sắc mặt doanh thừa phong vô cùng kỳ quái chẳng lẽ đây là thú tinh linh mà tề thiên láo tổ đã đề cập đến hình dạng của nó đúng là hiếm thấy tiếng giống ầm ầm vang vọng trong đỉnh bốn cây cột hung hăng đập mạnh xuống đất giống như sấm sét rầm rầm rầm thân hình doanh thừa phong chất động linh hoạt tránh được bốn cây cột lớn mặc dù hắn là cường giả hoàng kim cảnh thân thể cường hãn hơn rất nhiều so với trước đây nhưng cũng không dám dùng thân thể đối chiến chủ lớn ý nghĩ thay đổi thật nhanh phong thích trường kiếm hàn băng trong hư không hóa thành từng ánh sáng màu hồng lăng liệt đâm về phía trụ lớn đinh đinh đinh tiếng g i a o kích tiếng vang lên không ngừng trong nháy mắt trường kiếm hàn băng đã đâm trúng trụ lớn vô số kiếm nhưng lần này trường kiếm hàn băng cũng vô tác dụng thân kiếm xẹt qua trụ lớn chỉ lưu lại dấu vết nhỏ không ảnh hưởng gì đến toàn thể trụ lớn doanh thửa phong bay ngược về sau cố gắng tránh xa bốn cây cột lớn khủng bố trong lòng hắn thầm rủa cái tên hùng mạnh như vậy ngày xưa hai người bọn tề thiên lão tổ chiến thắng bằng cách nào chứ hắn không tin hai người kia hùng mạnh hơn mình cây cột n ệ n xuống giống như cái truy lớn doanh thừa phong né tránh vất vả từ sau khi tiến vào đ ộ n g tiên lần đầu tiên hắn chật vật như vậy đột nhiên thét to một tiếng doanh thừa phong khẽ lật cổ tay rút sơn hà đồ ra một lần nữa nếu ở đây không thể tổn thương quái vật khổng lồ này vậy thì đưa nó vào trong sơn hà đồ xem sao nhớ lại ngày đó một kích thần linh giống như thiên lôi hắn không tin con thú tinh linh này có thể chịu nổi chương năm trăm tám mươi chín viên đá định vị thứ hai a n g khi sơn hà đồ mở ra vang lên tiếng mở trang sách nhưng âm thanh này lại như tiếng sấm giống như sét đánh trong hư không khiến thân thể người ta bất giác run rẩy đây là kết quả của việc doanh thừa phong truyền toàn bộ sức mạnh tinh thần vào trong sơn hà đồ khi hút gần một trăm thú tinh linh vào trong sơn hà đồ doanh thừa phong đã l ĩ n h nộ g sơn hà đồ thêm một tầng mới khi sức mạnh hắn truyền vào trong đó càng mạnh lực hút do khe sở sinh ra càng lớn khi đối mặt với thú tinh linh bình thường doanh thừa phong không cần sử dụng toàn bộ sức mạnh nhưng lúc này quái thú hình dạng ngôi đ ỉ n h q u á cường hãn hắn không thể khinh thường mà sơ xuất gió từ trong khe hở thổi ra không ngừng nhẹ nhàng thổi qua quái thú hình dạng ngôi đ ỉ n h đột nhiên xuất hiện sức kéo mạnh mẽ không gì so sánh được muốn kéo cái tên khổng lồ này vào trong sơn hà đồ chỉ cần nó tiến vào trong đó doanh thừa phong có thể chém giết dễ dàng tuy nhiên điều khiến doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc là làn gió trong khe hở vốn d ị đối phó thu tinh linh rất hiệu quả lại không thể kéo nổi quái vật khổng lồ này vào trong sơn hà đồ hoặc là do hình thể của nó quá lớn hoặc là do h uy năng vượt xa những thu tinh linh hoàng kim cảnh trước đây cho nên nó không khoanh tay chịu chết như các thu tinh linh khác mà vùng vây hết sức bốn cây cột lớn múa may không ngừng giữa không trùng khiến c á t đá bay tung tóe ẩm một tiếng nổ từ trong đình phát ra dường như sức mạnh của nó tăng lên gấp đôi bốn cây cột lớn dương lên phía trước thoát khỏi làn gió trong khe hở nện xuống đầu doanh thừa phong hư lạnh một tiếng thân hình doanh thừa phong chợt lóe lên tránh né sát d ạ n phạm vi động tác của hắn không lớn nhưng lại nhắm đúng thời điểm nhẹ nhàng lấp mình thoát hiểm trong găng tấc động tác như vậy cũng chỉ có doanh thừa phong mới dám thử những cường giả khác không có sự tính toán quả t r ì linh cho nên không dám mạo hiểm bước chân xê dịch linh hoạt như cá trong nước trượt đến phía sau ngôi đ ỉ n h đột nhiên doanh thừa phong thét to sắc mặt đỏ lên truyền toàn bộ chân khí và sức mạnh tinh thần vào trong sơn hà đồ trước đây khi doanh thừa phong thi triển toàn lực rốt cục đã phá được một làn sương mù trong sơn hà đồ hiện giờ chân khí của hắn đã tăng lên rất nhiều thi triển toàn lực sơn hà đồ liền phát sáng tiếng mở trang sách quần quận không dứt giống như vô số bộ sách cùng mở một lúc tiếng nổ vang dền như sấm sau đó đột nhiên xuất hiện một ánh sáng lần đầu tiên trong khe hở ngưng tụ thành hình dạng ánh sáng ánh sáng chiếu lên người quái thú hình dạng ngôi đình khổng lồ lập tức con quái thú bắt đầu xoay tròn thân thể của nó giống như từng khối đá lớn tạo thành giữa những khối đá có vật liên hệ thần bí bất kể dãy ruột như thế nào cũng không bị tách rời tuy nhiên cũng chính vì vậy cho nên khi thân thể của nó bị sơn hà đồ giam cầm lại không thể tự chặt một bộ phận để thoát thân ánh sáng bao phủ trên người quái thú hình dạng ngôi đình càng dày đặc sức mạnh tăng lên chóng mặt một lúc sau hình thể quái thú hình dạng ngôi đình càng ngày càng nhỏ cuối cùng bị ánh sáng áp chế hoàn toàn ầm ầm một tiếng tiến vào bên trong sơn hà đồ doanh thừa phong không dám chậm trễ lập tức phóng thích ý niệm tinh thần cùng theo vào trong đó năng lực của quái thú hình dạng ngôi đình rất mạnh tuy rằng kém xa hai đức vua của thú tinh linh nhưng khí tức cường đại không hề thua kém lào a nhị pháp đặc đẩy quái vật cường đại như vậy vào bên trong sơn hà đồ doanh thừa phong phải xử lý ngay lập tức hắn không dám lơ là nếu để cho nó thoát khỏi tầm quan sát có trời mới biết dẫn tới đại hòa gì bên trong sơn hà đồ đột nhiên nứt ra một mảnh hư không từ trong hư không một quái thú thân thể to lớn bay ra nó rơi mạnh xuống mặt đất nó lắc lư run rẩy đứng lên lại hóa thành một ngôi đ ỉ n h thật lớn nơi này là một vùng núi hoang vắng trong vòng một trăm dặm không có một bóng người quái thú hình dạng ngôi đ ỉ n h rơi xuống đây không thể kinh động bất cứ người nào nó đứng lên cơ cơ đầu dường như đang thắc mắc tại sao đột nhiên mình lại hiện ra tại nơi này nhưng khi nó còn chưa tìm được đáp án liền nghe thấy tiếng sét mãnh liệt trong không trung năm ánh sáng pha không bắn tới mang theo uy năng thiên nhiên không gì so sánh nổi hung hăng tấn công thân thể của nó đúng từng tia sáng có uy năng thiên nhiên giáng xuống ầm ầm mỗi một tia sáng đều ẩn chứa uy năng khủng bố mỗi một tia sáng uy năng thiên nhiên tương đương với một kích toàn lực của cường giả đỉnh cao tử kim cảnh một kích này đủ để khai thiên lập địa kinh sợ quỷ thần tuy rằng quái thú hình dạng ngôi đ ỉ n h cường hãn nhưng làm sao có thể chống lại sức mạnh như vậy sau một tiếng nổ thật lớn quái thú hình dạng ngôi đình mà trường kiếm hàn băng không thể làm tổn thương đã bị thiên lôi đánh tan cảnh ý niêm tinh thần của doanh thừa phong không hề mất tập trung ngay khi quái thú hình dạng ngôi đình vỡ vụn hắn đã tìm được đồ vật hắn cần tìm chính giữa quái thú có một hòn đá màu đen nho nhỏ hòn đá ngăm đen ả m đạm nhưng phía trên lại dập dành sức mạnh thần kỳ đây chính là sức mạnh không gian chính vì có sự tồn tại của loại sức mạnh này cho nên lúc đầu quái thú hình dạng ngôi đình mới có thể chống đỡ lực hốt khổng lồ của sơn hà đồ hơn nữa sau khi phải chịu một k í c h gác liệt như vậy tuy rằng thân hình q u á i thu hình dạng ngôi đình nổ tung nhưng hòn đá nhỏ này vẫn hoàn hảo như trước không hề bị tổn thương gì uy năng một kích cường giả đỉnh cao tử kim cảnh lại không thể gây tổn hại được nó thở một hơi thật dài doanh t h ừ phong khe vây tay lập tức hòn đá nhỏ từ trong sơn hà đổ bay về trong tay hắn nhẹ nhàng n u ố t ve hòn đá trong tay trên mặt hắn vui sướng tột độ sở dĩ hắn mạo hiểm tiến vào hảo cảnh vô tận chính là vì vật này đã định vị đây chính là một bảo vật vô giá sau khi có được vật này một khi hắn thăng tiến tử kim cảnh có thể sử dụng vật này liên lạc với không gian quỷ dị và chiếm làm của riêng đương nhiên muốn thực hiện việc này không đơn giản chút nào lão a nhị pháp đặc có đá định vị trong hơn một trăm năm rốt cuộc lại không thu hoạch được gì không chỉ không đột phá được tử kim cảnh mà còn không giành được sức mạnh không gian có lẽ đối với đại đa số cường giả tử kim cảnh đá định vị là một báu vật mà bọn họ vĩnh viễn không thể sử dụng với tu vi hiện giờ của doanh thừa phong tất nhiên không có khả năng thăm dò h ảo diệu của hòn đá này nhưng hắn vô cùng tự tin sẽ có một ngày nhất định có thể đạt tới cảnh giới như vậy đến lúc đó tất nhiên càng nhiều đá định vị sẽ càng tốt phóng xuất sức mạnh tinh thần thận trọng thể nghiệm sự giao động của sức mạnh trong hòn đá bất ngờ hắn phát hiện ra rằng hắn có cảm giác quen thuộc với giao động năng lượng trên hòn đá mở chứng hai mắt doanh thừa phong hơi nhũ m ẩ y sau một lát hắn giác nộ g hoàn toàn cảm giác quen thuộc không phải đến từ đá định vị mà là sơn hà đồ quái thú hình dạng ngôi đình khủng bố cường hãn bị đánh chết bên trong sơn hà đồ cho nên nó nhiễm một phần sức mạnh của sơn hà đồ cười khổ một tiếng doanh thừa phong cũng không biết kết quả này là tốt hay xấu nữa cẩn thận thu lại hòn đá doanh thừa phong xoay người xác định vương hướng một chút rồi tiến ra ngoài hành trình tiến vào h à o cảnh vô tận lần này tương đối thuận lợi ngoại trừ trên đường gặp phải một chút phiền thoái nhỏ và thực lực quái thu hình dạng ngôi đ ỉ n h quá cường hãn doanh thừa phong đã giành được đá định vị đây chính là đá định vị a nghiên cứu vật này khó khăn hơn rất nhiều so với việc tiến vào động huyền không bảo vật mà đa số cường giả đỉnh cao tử kim cảnh đều sẵn sàng trao đổi bằng bất cứ giá nào đã rơi vào tay hắn vui sướng tiến về phía trước nhưng chỉ sau một lát doanh thừa phong chợt ngừng lại hai mắt sáng ngời nhìn m ộ n phía hắn chợt phát hiện ra cảnh tượng xung quanh người đã thay đổi hoàn toàn khi hắn tiến vào nơi này là một rừng cây rậm rạp mỗi một cây đại thụ mỗi một cây hoa cây cỏ đều vô cùng chân thực nhưng hiện giờ khi hắn lấy được đá định vị và muốn rời khỏi lại phát hiện hoàn cảnh xung quanh thay đổi rất lớn vẫn là ngọn núi rừng cây như trước đây không có gì thay đổi nhưng trên ngọn núi này trên vô số ngọn cây lại đ ồ n g b ề n sương mù màu đen hình dạng sương mù cực kỳ cổ quái giống như lá cờ phấp phới trong gió sắc mặt doanh thừa phong n ư n g trọng hắn có thể khẳng định khi mình tiến vào nơi đây chắc chắn không có cảnh tượng kỳ quái như vậy hàn ý trỗi dậy trong lòng hắn cảm giác mơ hồ dường như có một sinh vật hùng mạnh đang rình dập quanh hắn mà hắn không thể phát hiện ra cổ tay k h ẽ rung kiếm thuẫn trong tay nhẹ nhàng vung hắt chướng kỳ lên quỷ khí mãnh liệt tràn ngập bốn phía mười sáu quỷ binh ngưng tụ thành hình chúng vây thành từng đoàn bảo vệ xung quanh doanh thừa phong giác quan thứ sáu của doanh thừa phong cực kỳ nhạy bén hắn cảm ứng được một sức mạnh khủng bố thậm chí thực lực của cái kẻ mà hắn không biết tên còn tương đương với hai quái thú mặt xuất? tránh giết chết một át chí hắn không hai hãn địch. địch như hắn không phương, hắn phải chủ Hừ, h vậy, mà làm dám lực của cái còn cường của cả con át chủ bài cuối cùng rồi. Ừ, cao sao quái với Đối với bới đối bài rồi. kẻ kẻ đương đòn dụng n vô bị sơ Để sử âm n phương nào, nếu đã đến đây, cần gì phải giả thần xin phải gì giả giả quỷ, đã đây, ờ i x u ấ thanh i ệ n gặp mặt. Âm t h của hắn lan truyền rất xa đến tận nơi trống trải phía xa mới dần dần tiêu tan ha ha không ngờ có thể cảm nhận được sự tồn tại của bột t ạ n không hổ là người có được đáo vật không gian một giọng nói sâu kín vang lên tiểu tử ta muốn thực hiện một vụ giao dịch ý ngươi thế nào chương năm trăm chín mươi giao dịch doanh thừa phong không thay đổi nét mặt nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng cuồn cuộn theo những gì hắn biết thú tinh linh bên trong động tiên cũng giống như quỷ binh g i ớ i cấp bậc tử kim cảnh đều là quần thể không có trí khôn tuy nhiên âm thanh phát ra trong hư không chắc chắn là của một sinh vật có trí khôn hơn nữa nó còn vô cùng cường hãn khẽ dùng mình hắn nắm chặt linh binh trong tay sẵn sàng phát động toàn bộ chân khí và sức mạnh tinh thần ha ha tiểu tử không cần căng thẳng như vậy ta chỉ muốn giao dịch với ngươi mà thôi doanh thừa phong hít sâu một hơi trầm giọng nói các hạ là ai ngươi không cần biết ta là ai hôm nay ta tìm ngươi là để tặng ngươi một phen thu hoạch lớn dường như trong âm thanh có sức mạnh thần bí chỉ là hai câu nói lại khiến doanh thừa phong kích động muốn tin tưởng đối phương doanh thừa phong khẽ nhữ mày lắc đầu nói xin thứ lỗi nếu các hạ không cho biết thân phận é là tại hạ không thể hợp tác với ngươi không ngờ thái độ của hắn lại cứng rắn như vậy tuy rằng hắn đã cảm ứng được thực lực người này mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng trong lòng hắn không hề sợ hãi gần một ngàn quỷ binh hoàng kim cảnh bên trong hát t r ư ớ n g kỳ là lực lượng khó có thể chống lại mà sơn hà đồ lại là con át chủ bài lớn nhất trong tay hắn cho dù không thể vây khốn đối phương vào trong sơn hà đồ nhưng chỉ cần hắn phán đoán đúng thời điểm nguy cấp để trốn vào bên trong đó liền có thể hóa giải tình thế nguy hiểm khi đó cùng lắm là hắn rời khỏi động tiên trước kỳ h ạ không thể đạt được lượng lớn linh hoạch thú tinh linh m à thôi nhưng vẫn có thể bảo đảm an nguy của bản nhân âm thanh đã im lặng hồi lâu rốt c ụ c nói thôi được nếu đã như vậy thì ta phải hiện thân thôi ánh mắt doanh thừa phong loại sáng hắn phong thích sức mạnh tinh thần thận trọng quan sát giao động năng lượng không gian xung quanh đột nhiên hắn quay đầu sang nhìn chằm chằm về phía bên cạnh nơi đó một làn sương mù kỳ dị đang từ từ ngưng tụ chỉ trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một hình người rất lớn khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng doanh thừa phong trợt có cảm giác quen thuộc cách thức ngưng tụ của người này tại sao lại giống khí linh đan lô như vậy hình người do làn sương mù ngưng tụ mà thành là một lao ông tóc bạc da mặt hường hào trên mặt ông ta mỉm cười ôn hòa giống như một tiền bối hiền lành khiến cho người khác càng tin tưởng mỹ mắt doanh thừa phong n h á y nháy nhưng trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ ông ta là loại người gì tại sao có thể khiến cho mình có cảm giác tin tưởng như vậy thật sự không thể tin nổi ha ha anh bạn trẻ lao phu đã hiện thân ngươi có thể lắng nghe đề nghị của lao phu không ông ta vớt ư râu mỉm cười nói doanh thừa phong cũng cười nói xin hỏi tiền bối có chuyện gì vậy lao ổng c h ầ m rãi gật đầu nói anh bạn trẻ lao phu đã chờ đợi rất nhiều năm trong ảo cảnh vô tận này lần đầu tiên thấy có người chủ động tiến vào trong ảo cảnh vô tận ha ha ngươi có việc mới đến đây linh binh trong tay doanh thừa phong khẽ run lên một luồng khí tức cường đại tràn ra ngoài không ngờ ngay khi hắn tiến vào hảo cảnh vô tận đã bị lao già này phát hiện mà đến lúc này hắn mới biết thật sự khiến người khác khó tin ý nghĩ thay đổi thật nhanh trầm giọng nói thì ra là thế những thú tinh linh trên đường đi đều do các hạ p h ả i đến lao ông cười ha hả nói tiểu tử quả nhiên thông minh ông ta dừng một chút không hề phủ nhận thẳng thắn nói chẳng qua đó chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ mà thôi nếu ngay cả một cửa ải đó mà người cũng không vượt qua được dĩ nhiên là không đủ tư cách hợp tác với lao phu doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng nói tiền bối khảo nghiệm cũng khó khăn q u á đấy sau khi hắn tiến vào hảo cảnh vô tận trước sau đã giết chết hơn một trăm thú tinh linh nếu là cường giả hoàng kim cảnh bình thường làm sao có uy năng như vậy điều này không thể xem như khảo nghiệm mà là muốn đưa hắn vào chỗ chết nụ cười trên mặt lao ông không thay đổi nói nhưng cuối cùng ngươi vẫn vượt qua một cách dễ dàng không phải sao nhìn nụ cười trên mặt lão trong lòng doanh thừa phong càng cảnh giác hắn hạ giọng nói tiền bối tìm ta rốt cuộc vì chuyện gì ánh mắt l ã o ông nhìn về phía trước nói ta thấy vừa rồi ngươi chiến đấu với người bảo vệ cuối cùng giành được đá định vị nếu l ã o phu đoán không sai ngươi đến là vì vợ ấy doanh thừa phong trầm giọng nói tiền bối nói không sai hắn khẽ mỉm cười nói hay là tiền bối cũng muốn tranh giành l ã o ông bật cười khanh khách nói tuy đ á định vị rất quý báu nhưng lại không có tác dụng đối với lao phu ánh mắt doanh thừa phong l o ạ lên nhìn vào người này nhưng trong lòng không hề tin tưởng hắn mỉm cười nói tiền bối dường như người vẫn chưa đột phá tử kim cảnh đối với cường giả tử kim cảnh tầm quan trọng của đá định vị không gì so sánh nổi nó là bảo vật có thể kết nối với không gian quỷ dị trợ giúp không nhỏ cho việc tham ngộ sức mạnh không gian của bọn họ nếu tu vi người này đã vượt qua tử kim cảnh thì những lời này còn có thể tin m à i phần nhưng giờ phút này tất nhiên doanh t h ử a phong không thể tin tưởng lao ông chậm rãi lắc đầu nói người không cần phải nghi ngờ lão phu đã tham ngộ sức mạnh không gian từ lâu rồi nhưng đ á n g tiếc là con đường thăng tiến của lão phu không giống người khác cho nên đối với lao phu đã định vị không có tác dụng gì sắc mặt doanh t h ử a phong khẽ biến hắn nhìn lao ông trong lòng bán tín bán nghi như thể nhìn thấu những nghi ngờ trong lòng hắn lao ông nhẹ nhàng vung tay lên lập tức không gian trước mặt ông ta giãn nước một cửa động tối hòm to bằng bàn tay hiện ra trong hư không thân hình doanh thừa phong vừa động liền rời xa mấy t r ư ợ n g sức mạnh không gian chắc chắn đây là sức mạnh không gian cường đại đối mặt với loại sức mạnh này hắn lùi ra xa theo bản năng lão ông cười khanh khách lập tức cửa động biến mất cùng với tiếng cười của ông ta quả thật lão phu chưa đột phá t ử kim cảnh cho nên không thể xé rách không gian thật sự nhưng làm như vậy cũng đủ để chứng minh rằng lão phu đã tham n g ộ sức mạnh không gian doanh t h ừ a phong yên lặng cảm ứng khí tức trên thân ông ta trong lòng như đã hiểu cường giả tử kim cảnh cũng phân chia thực lực mạnh yếu khác nhau tuy khí tức trên thân người này mịn mờ nhưng lại vô cùng cường đại trong số những cường giả mà hắn đã gặp cũng chỉ có hai cự thú tinh linh và ác long đầu ảnh mới có thể so sánh đương nhiên không kể đến hai vị linh tháp chân nhân và võ lao đã đột phá tử kim cảnh xem ra lão này đã đạt đến cảnh giới của một nửa cường giả tức vị chỉ cần ông ta tìm được thời cơ liền trở thành cường giả tước vị một thế hệ ánh mắt ngưng tụ doanh thừa phong chậm rãi nói các hạ muốn giao dịch hẳn là có liên quan đến việc đột phá và thăng tiến của các hạ lao ông khẽ mỉm cười nói đúng vậy lao phu cũng không muốn l ừ a ngươi hán chỉ vào hoàn cảnh xung quanh nói ở trong này căn bản là lao phu không thể đột phá biện pháp duy nhất chính là rời khỏi nơi đây tiến vào trong thánh vực mới có thể ngưng tụ đủ sức mạnh của trời đất trợ giúp lao phu thăng tiến thánh vực lập tức hai mắt doanh thừa phong sáng lên văn tinh tới từ một nơi trong thánh vực nếu như có khả năng hắn cũng muốn tiến vào xem xét đến t ậ t cùng không sai sắc mặt lao ông ngưng trọng nói anh bạn trẻ trên người ngươi có bảo vật không gian có thể giúp ta rời khỏi nơi đây và tiến vào thánh vực doanh thừa phong co khuỵu tay lại chạm vào sơn hà đ ổ trong ngực đến lúc này rốt cuộc hắn đã hiểu dự định của đối phương lặng lẽ cười doanh thừa phong nói tiền bối muốn sơn hà đồ trong tay v ạ n bối sao ha ha vật ấy không thể trao đổi được lão ông liền lắc đầu nói người sai rồi vật ấy quý giá như thế đã bị n g ư ờ i đặt được tất nhiên lão phu sẽ không n h ư u toàn tranh giành doanh thừa phong nháy mắt hai cái nói vậy ông muốn thế nào lão phu chỉ muốn nhờ vật ấy để rời khỏi nơi này lão ông nghiêm nghị nói ánh mắt doanh thừa phong chợt lóe lên trầm giọng nói chẳng lẽ tiền bối bị người ta dùng bí pháp vây khốn ở nơi đây nên không thể rời khỏi lao ông nghi ấy em nghị nói không sai nếu không như thế làm sao có chuyện đến bây giờ mà lao phu vẫn dậm chân ở cấp tử kim cảnh doanh thừa phong chăm chú nhìn ông ta nói tiền bối đã nhìn thấy sơn hà đồ trong tay văn bối vì sao không cấp đoạt trực tiếp mà phải khổ tâm giao dịch nơi này là động tiền mặc dù có cơ duyên rất lớn nhưng cũng có nguy hiểm không kém doanh thừa phong không tin ông ta tốt như vậy ở trong thực giao này mà vẫn sẵn sàng thực hiện mà doanh ị c công chưa h hề bằng người gặp b với một người chưa hề gặp mặt a giờ. l thừa nói. Anh bạn trẻ, câu nói đó thật thú vị. Bảo vật không gian ở trong tay ngươi, ngươi muốn rời khỏi thì chỉ việc động não, trẻ, thật thú vật tay thì thể câu chỉ việc có rời khỏi đó phu Doanh vị, bảo sao láo phu có thể cấp đoạn. ở làm phong cười khanh khách nói xem ra vãn b ố i có thể giữ được tính mạng đều là nhờ vào phúc khí của bảo vật lao ông khẽ mỉm cười cũng không phủ nhận doanh thừa phong suy xét một lát nói Tiên tính lợi dụng năng của bảo vật trầm vật tổn thương, tuyệt t bối lợi rời khỏi nơi đây bằng cách nào? Trầm giọng nói. Nếu làm vậy mà khiến bảo vật bị tổn thương, bối phải dụng nguy năng bằng nào? Hắn Nếu vãn bảo bảo bị dự cự cách h làm đây vậy của để mà ông muốn tiến vào trong sơn hà đồ đúng vậy lão ông nghiêm nghị nói chỉ cần có thể rời khỏi nơi này tiến vào một thế giới khác lao phu tự có biện pháp tiến vào thánh vực doanh thừa phong trầm ngâm một lát sắc mặt thay đổi liên tục rốt cục nói tiền bối nơi này còn có rất nhiều đá định vị vì sao người không sử dụng lao ông cười khổ một tiếng nói một viên đá định vị chỉ tượng trưng cho một không gian quỷ dị mà thôi loại không gian này vẫn là một vùng đất chết không hề giao nhau với thánh vực mặc dù lao phu có khả năng phi thường cũng không thể lấy đó làm tấm b ậ t để rời khỏi nơi đây doanh thừa phong trầm rãi gật đầu nói được chương ỉ có điều t muốn nhờ n vật i năm để rời trao khỏi, không biết phải trao đổi không như thế nào. t trăm chín mươi mốt ảo cảnh vô cùng chân thật ánh mắt doanh thừa phong sáng lời trong lòng hắn giao động mạnh ba mươi sáu viên đá định vị một con số kinh khủng theo hắn biết đá định vị l à là một bảo vật thần kỳ ngoại trừ một viên mà lao ai nhị pháp đặc tìm được chưa bao giờ hắn nhìn thấy viên thứ hai đương nhiên linh tháp chân nhân có thể sáng tạo ra nơi thử nghiệm luyện chế thần kỳ có lẽ cũng có liên quan đến đá định vị do đó có thể thấy được vật ấy quý báu đến mức nào khi doanh thừa phong tiến vào động tiên mong muốn lớn nhất cũng chỉ là tìm được một viên thôi cho dù nguyện vọng của hắn lớn hơn nữa cũng chưa từng nghĩ tới có thể tìm được ba mươi sáu viên đá định vị t h ở một hơi thật dài doanh thừa phong nghiêm nghị nói đồng ý hai mắt hắn sáng ngời nói chỉ cần các hạ có thể giao ra ba mươi sáu viên đá định vị tại hạ sẵn sàng tương trợ hết sức lao ông lắc đầu liên tục nói ngươi lầm rồi không phải ta giao ra ba mươi sáu viên đá định vị mà lao phu chỉ tên địa điểm tự ngươi giao thủ với người bảo vệ chỉ cần có thể chiến thắng là có thể đạt được đá định vị sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến nói ba mươi sáu người bảo vệ sức mạnh của quái thú hình dạng ngôi đ ỉ n h vô cùng vô tận có thể nói là vô địch trong cùng cấp bậc vừa nghĩ tới việc phải giao thủ với nhiều người bảo vệ như vậy trong lòng hắn liền thấp thỏm không yên đương nhiên không phải hắn sợ hãi mà điều khiến hắn lo lắng chính là cái vị lao ông xuất hiện đột ngột trước mắt ha ha lao ông khẽ mỉm cười nói không phải ngươi có bảo vật không gian sao những người bảo vệ đó đều do hấp thu sức mạnh đã định vị mà biến thành Đây là sức mạnh ngoại không gian, trong ừ một số môi trường đặc biệt. Chỉ cần ngươi hút số ngươi cần chúng nó đặc Chỉ v à t r o không không khác mạnh xích những nhau sẽ tự tiêu diệt chúng. Nhẹ nhàng gian gian bài tiêu diệt phủi của của sức bảo vật, tự sẽ dâu, lòng a vừa sao? o bảo Trong Ông nói. Chẳng ngươi dụng phương này người cười hiếp phải rồi tiêu diệt pháp mắt vệ đã để sử l của doanh thừa phong khẽ động vừa rồi không phải hắn lợi dụng sức mạnh bài xích để giết chết quái thú hình dạng ngôi đ ỉ n h mà là dựa vào sức mạnh tăng cường của sơn hà đồ trực tiếp giết chết nó tuy nhiên tất cả đều phát sinh ở bên trong sơn hà đồ tất nhiên lão ông không thể biết được nói như vậy không lẽ ông ta không biết khả năng thực sự của sơn hà đồ vừa nghĩ đến đây tim của hắn liền đập nhanh hơn lúc đầu khi ông ta đề cập đến việc tiến vào bên trong sơn hà đồ hắn vẫn còn hoài nghi đôi chút bởi vì theo hắn cường giả cấp bậc này không phải kẻ n gốc làm sao có thể chủ động tiến vào trong đó nhưng lúc này hắn mới hiểu được lão ông này chỉ coi sơn hà đồ là bảo vật chuyển rời không gian mà không biết nó có uy năng tăng cường sức mạnh khủng bố t r â m giãi gật đầu doanh thừa phong nói van bối cũng không ngại động thủ nhưng điều khiến van bối không hiểu là vì sao tiền bối không tự mình ra tay lao ông bất đắc dĩ lắc đầu nói lao phu vẫn là người bảo vệ ảo cảnh vô tận mà những người bảo vệ đá định vị cũng sinh ra trong ảo cảnh vô tận tuy lão phu không sợ chúng nó nhưng sức mạnh của lao phu cũng không uy hiếp được chúng cho nên có thể đạt được bao nhiêu đá định vị phải xem bên trong bảo vật không gian của ngươi có bao nhiêu sức mạnh không gian có thể tiêu diệt được bao nhiêu người bảo vệ đá định vị mỹ mắt doanh thừa phong hơi nhảy nháy càng thêm hiếu kỳ về lai lịch của lao ông người bảo vệ ảo cảnh vô tận nhân vật như vậy dường như trước đây chưa từng nghe nói qua hơn nữa hắn có thể khẳng định ngay cả linh tháp chân nhân và võ lao cũng không biết nhân vật này nếu không nhất định họ sẽ cho biết chi tiết và căn dặn kỹ càng để đám người doanh thừa phong không tiến vào nơi nguy hiểm như thế này nhẹ nhàng gật đầu một cái doanh thừa phong trầm giọng nói tiền bối mời người dẫn đường lao ông cười ha hả xoay người bước đi chậm rãi tốc độ bước đi cũng không nhanh nhưng doanh thừa phong lại để ý thấy khi người này bước đi hai chân không hề chạm đất mà bay là là trên mặt đất nói cách khác thân thể người này không có một chút sức nặng doanh thừa phong càng có thể khẳng định chắc chắn người này không phải con người tuy nhiên hắn có phải thú tinh linh hay không doanh thừa phong cũng không biết chắc chắn ước chừng sau nửa canh giờ Lao ông t r ợ t dừng lại, nói. ảo cảnh phía trước hơi biến hóa, anh bạn trẻ, khi ngươi tiến vào không cần phải ngạc nhiên. Doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu, nói. Van bối hiểu rõ. Lao ông tiếp tục bước về phía trước, đột nhiên, thân thể ông ta lóe lên, giống như đi qua một tầng hơi nước, nổi lên một làn sóng. tuy nó trở về bình thường ngay lập tức, nhưng vẫn khiến doanh thừa phong cảm thấy không bình thường. Chân mày hơi dương lên, doanh thừa phong đi theo con đường ông ta vừa đi qua. Hắn trợt cảm nhận được. dường như xung quanh thân thể có một luồng sức mạnh thần bí nào đó chỉ có điều loại sức mạnh này cũng không khiến hắn chịu nhiều áp lực thậm chí còn không thể kích thích chân khí hộ thân của hắn nếu lao ông không nói trước chưa chắc hắn có thể phát hiện chỉ có điều ngay sau đó lập tức ánh mắt của hắn trợn tròn bởi vì cảnh tượng trước mắt thay đổi đột ngột ban đầu vẫn là rừng cây rậm rạp những cây đại thụ san sát mà lúc này phía trước mắt hắn lại trở thành một vùng cắt vàng hắn chấp chấp mắt ngưng mắt nhìn lại bóng chiều tà dính trên sa mạc trên mặt sa mạc c âm u lộ ra một lớp đỏ thấm đầu sóng sa mạc nâng đỡ mặt trời đông đ ặ t lại giống như biển chết đang ngủ say bên trong đó không hề có sức sống từ trong rừng cây rậm rạp bước ra một bước lại là cảnh tượng kỳ lạ như thế biến hóa to lớn như vậy đủ để khảo nghiệm cực hạn tinh thần mọi người cơ thịt trên mặt doanh thừa phong hơi giật giật hắn từ từ quay đầu ánh mắt t r ợ t ngưng tụ hắn lại bị chấn động kinh s ợ lần nữa ở phía sau hắn đã không còn là một rừng cây mà biến thành biển cắt vô cùng ngồi s ồ n xuống và giơ tay sờ nhẹ lên mặt cát từng hạt cắt lả tả chạy xuống qua khe hở ngón tay ngầng đầu lên trước mắt là cồn cát hình trăng non con con về phía xa xa nơi trời đất giao nhau có thể thấy rõ chỗ gần đỉnh cồn cát một làn gió thổi cắt bay mờ mờ trên đỉnh đầu của hắn lại là mặt trời rực rỡ như bình thường tỏa nhiệt độ nóng rực khắp mặt sa mạc ha h a ta đã nói rồi ảo cảnh nơi này có chỗ biến hóa ngươi không cần phải ngạc nhiên lao ông cười ha hả trong mắt thản nhiên vẻ trêu đùa doanh thửa phong đứng lên hắn nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục đi theo lão ông như không có việc gì quả nhiên ảo cảnh nơi này thần bí khó lường sau khi đi tới một khu vực khác như thể đi vào một thế giới mới hơn nữa mỗi một lần hai chân của hắn dẫm lên mặt đất đều có cảm giác đang bị vùi lấp trong đất cát cảm giác chân thực như vậy khiến người khác khó tin lão ông vừa đi vừa nói chúng ta sắp tới nơi rồi ha ha nơi này có viên đá định vị thứ ba ngươi chuẩn bị một chút giải quyết cuộc chiến nhanh gọn đi doanh thừa phong nhẹ nhàng lên tiếng hắn chợt hỏi tiền bối tại sao nơi này có viên đá định vị thứ ba vậy hai vai lão ông thẳng đứng nói ngươi đã săn giết một người bảo vệ đá định vị mà một trăm năm trước đây cũng có người giết chết một tên cho nên đá định vị trong ảo cảnh còn ba mươi bốn viên doanh thừa phong hai mắt sáng ngời hắn chầm rãi nói trước đây người đó giết chết người bảo vệ bằng cách nào vậy quái thú hình dạng ngôi đ ỉ n h vô cùng cường đại nếu không có sơn hà đồ ngay cả doanh thừa phong cũng không dám khẳng định có thể giết chết nó tuy tể thiên lão tổ rất mạnh nhưng ngày xưa khi tu vi chỉ là hoàng kim cảnh làm thế nào mà đánh bại được cường giả như vậy lao ông cười ha h a nói năm đó có hai anh bạn trẻ cùng đến một người trong bọn họ có một bảo vật cuối cùng điều khiển bảo vật tự phát nổ đồng quy v u tận với người bảo vệ ha h a kết quả là sau khi tên ngốc đó chết đã định vị lại bị người bạn đồng hành lấy đi lúc này doanh thừa phong mới bừng tỉnh tình hình bên trong gia tộc a nhị pháp đặc phức tạp nếu thật sự có bảo vật bảo vệ tính mạng chỉ sử dụng được một lần đúng là có khả năng kéo theo quái thú hình dạng ngôi đ ỉ n h cùng chết đột nhiên là ông dừng lại nói tới rồi anh bạn trẻ bắt đầu đi đều dựa vào ngươi đó dứt lời thân thể ông ta từ từ nhạt dần ngay trước mặt doanh thừa phong cuối cùng biến mất không thấy tung tích đó không phải xé rách không gian chạy ra xa giống như võ lao mà dùng phương pháp kỳ lạ để biến mất khiến doanh thừa phong không nhìn được Doanh t h ừ a phong yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước, một chút sau, hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước. Nếu như lão g i ả thần bí này muốn mượn sức sơn hà đồ để rời đi thì nhất định sẽ đến tìm mình. Con đường cắt phía trước vẫn là cắt vàng mù mịt không có giới hạn. Doanh t h ừ a phong chậm rãi bước đi, đột nhiên hắn dừng bước. ở phía trước hắn, cồn cắt rộng lớn đột ngột chuyển động từng cồn cắt san sát giống như nước chạy tập trung về khu vực trung tâm càng lúc càng lớn. Doanh t h ừ a phong không nói gì lấy sơn hà đồ ra. c h u y ể n toàn bộ sức mạnh tinh thần và chân khí vào trong đó dưới sức mạnh cường đại được truyền vào sơn hà đ ồ dần dần phát sáng một khe hở trong tầng mây lại chiếu sáng rạng rỡ c ô n cắt trước mắt càng lúc càng lớn càng ngày càng cao và dần dần biến thành một quái vật khổng lồ thân hình cự thú này lớn hơn gấp đôi so với quái thú hình dạng ngôi đình hơn nữa trên người nó cắt bay tán loạn uy thế ngập trời nếu chỉ xét về khí thế chắc chắn mạnh hơn quái thú hình dạng ngôi đình rất nhiều tuy nhiên khi quái thú hạt cắt vừa mới thành hình một ánh sáng từ trong khe hở của sơn hà đồ phóng xuất ra ngoài ánh sáng này hùng mạnh vô cùng chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thân hình quái thú quái thú hạt cắt vừa mới ngưng tụ thành hình thể chưa kịp phát ra h uy năng thì đã bị sức mạnh không gian giảm cầm nó r y rủa liều mạng dường như là cảm ứng được sự đáng sợ của ánh sáng này nên muốn trốn thoát nhưng doanh t h ừ a phong sớm đã có chuẩn bị làm sao có thể cho nó cơ hội như vậy trong lúc ánh sáng lấp lánh thể tích quái thú hạt cắt càng ngày càng nhỏ cuối cùng bên i quái ế n thành hon, một thú tí hòn, bị hút vào bị b trong sơn hà đồ Trưng hiểu một Dầm dầm dầm. m Bên trong sơn hà đồ, con quái thú có thân hình to lớn đột nhiên chui ra từ một lỗ thủng không gian ba sơn hà đồ bức tranh non nước nó ngơ ngác nhìn ngó xung quanh cơ thể hiện rõ vẻ cứng nhắc tất cả quân bảo vệ đá định vị đều được sinh ra dựa theo sức mạnh không gian của đá định vị sức mạnh của chúng vô cùng lớn mạnh nhưng trí tuệ thì lại không cao mà nếu xét về trí tuệ thì căn bản không thể nào hiểu nổi vì sao lúc trước còn ở trên bãi cát biển nhưng chỉ trong chớp mắt đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ nó cửa quậy thân hình to lớn đưa mắt nhìn xung quanh doanh thửa phong cũng đang quan sát mọi động tĩnh phía dưới nhưng lần này hắn không thực hiện công kích mà là lẳng lặng quan sát hắn muốn chứng thực một chút điều mà vị lao nhân kia đã nói có đúng hay không một lát sau quái thú x a lạp dường như không tìm thấy vật gì có ích nó bắt đầu dùng đôi chân t h u cạnh to lớn bước những bước dài di chuyển về phía trước ba quái thu x a lạc quái thu h ạ t cát nhưng đúng vào giây phút đó cái chân thô cạnh kia đột nhiên cứng cực lại ngay sau đó cơ thể của nó bắt đầu phân giải vào hư không hơn nữa tốc độ phân giải cực nhanh bắt đầu từ đầu của đôi chân thô cứ giống như là một loại virus lan tỏa tới toàn thân dường như vấp phải sự uy hiếp của cái chết nhưng lại không cam tâm khoanh tay chịu chết còn quái thu hạt cát này ngẩng cao đầu giang rộng đôi cánh tay toàn bộ cơ thể đột nhiên trở nên sám mờ mịt liên sau đó một luồng khí tức khổng lồ khó mà tin được tôn trào điên cuồng từ trên người nó giống như thùng thuốc nổ bất ngờ bộc phát cơn sóng không khí cuồng bạo bắt đầu lan tỏa ra xung quanh lấy nó làm điểm trung tâm toàn bộ một vùng không gian đều bị rung chuyển doanh thửa phong nhìn đến nỗi cứng lời không thốt lên được lời nào nếu như một cường giả hoàng kim cảnh ở nơi trung tâm vụ nổ chắc chắn sẽ tan xương nát thịt à không đừng nói là hoàng kim cảnh cho dù là cường giả tử kim cảnh cũng không thể có đường sốt sót nhưng điều đáng tiếc là lúc này xung quanh người con quái thú lại t r ố n g trải không một bóng người chỉ có không gian vô tận kia mới có thể dần dần trừ khử được sức công phá khủng khiếp của nó dần dần vô số hạt cắt hóa thành bụi mù bay tràn lan khắp hư không một cơn gió nhẹ thổi đến đem những hạt cắt nhỏ này ra xa hơn tạo nên một lớp bụi cắt mỏng trên đất sau khi mọi thứ trở lại yên tĩnh trên mặt đất đã không còn thấy bóng dáng của con quái thú đáng sợ kia lâu nữa điều duy nhất có thể chứng minh con quái thú kia đã từng xuất hiện nơi đây chính là trên mặt đất có một viên đá màu đen đang phát ra năng lượng vô cùng tận doanh t h ừ a phong vừa kinh sợ vừa mừng vui nhìn vào mọi thứ tuy viên đá định vị kia vô cùng hấp dẫn nhưng điều hắn coi trọng lại không phải là vật này vào lúc quái thu x a lạc phát nổ buộc phát ra nguồn năng lượng khổng lồ không thể hình dung nổi có lẽ là do có sức mạnh không gian cho nên luồng sức mạnh này sẽ không tiêu giảm theo phương thức thông thường mà là hội tụ thành một luồng sức mạnh ngầm ẩn hung hăng sung kích vào một mảng tầng mây trong b ư c sơn hà độ kia nguyên là dưới sự toàn lực công kích của doanh thừa phong tầng mây đó mới hé nước ra một khe hở nhỏ lại công thêm một lực tác động nhỏ này nữa tuy lực tác động không lớn nhưng bởi vì trước đó đã tồn tại vết n ư ớ cho c nên lúc này vết n ư ớ c đó càng mở rộng thêm gấp đôi niềm vui mừng ngoài mong đợi này khiến cho doanh thừa phong không khỏi dạng lời khuôn mặt khó k i ể m chế cảm xúc tuy khe hở không lớn so sánh với toàn bộ b ứ c sơn hà đồ chỉ là một vết sức không đáng kể nhưng khe hở này lại ở nơi rất cao không thể hình dung được trên không trung từ trên góc độ này nhìn xuống phạm vi mặt đất được nối rộng hàng nghìn vạn lần cho nên phạm vi khe hở tăng lên gấp đôi khiến cho phạm vi quan sát và khống chế của hắn cũng tăng lên gấp đôi tiểu tử người thành công rồi sao đột nhiên luồng âm thanh nghe có phần quen thuộc kia vang lên ý niệm tinh thần của doanh thừa phong đông trở về hiện thực hắn trợn giật mình vội vàng quay đầu lại nhìn vị lao ông kia không biết tự bao giờ lại một lần nữa xuất hiện lao đang cười tủm tỉm nhìn vào mình doanh thừa phong khẽ gật đầu nói nhờ phúc của tiền bối đã thành công rồi hắn vây tay một cái viên đá định vị màu đen đột nhiên biến mất đồng thời nó cũng xuất hiện trên tay hắn lao ông thản nhiên liếc nhìn lao không có chút dã tâm và hứng thú gì đối với vật này lao phu thấy ngươi quá đ ộ i vui mừng phải chăng có việc gì vui doanh thừa phong khẽ giật mình hắn phá lên cười ha h a nói tiền bối thực ra cũng không có chuyện gì vui chỉ là có thêm một viên đá định vị thứ hai cho nên mới tỏ ra vui mừng lao ông ồ lên một tiếng trong lòng thì không tin vào chuyện đó tuy nhiên lao không hề chất vấn mà nói rằng ngươi có muốn nghỉ ngơi một lát không doanh thừa phong suy xét chốc lát nói đa tạ tiền bối hắn lập tức ngồi xuống nhắm mắt điều tức nhưng trên thực tế hắn lại đang tập trung phần lớn tinh lực trên người vị lao nhân trước mặt kia sự xuất hiện và rời đi của người này đều vô cùng quỷ dị doanh thừa phong thậm chí còn hoài nghi cái vị lao ông trước mặt liệu có phải là hư hảo nếu như không biết rõ về mục đích của người này hắn tuyệt đối không dám hợp tác với ông ta mà là bỏ chạy càng xa càng tốt lao ông mặc nhiên không nói một lời trên mặt vẫn hiện rõ nụ cười tỏ vẻ ôn hòa khiến người ta thấy tin tưởng một lúc lâu sau doanh thừa phong cuối cùng đứng dậy tinh thần tràn đầy hắn nói tiền bối xin mời tiếp tục dẫn đường lao ông gật đầu quay người dẫn hắn đi theo hướng một con đường khác lĩnh lang quận chính là nơi chiếm cứ của thông thiên lĩnh ba thông thiên lĩnh đỉnh núi cao thông với trời ở bên trong l i n h vực này thông thiên lĩnh chỉ xếp sau đại môn phái linh đạo thánh đường mà thôi cao thủ trong tông môn nhiều không đếm x u ể cho dù là cường giả tử kim cảnh cũng có tới vài vị nếu như trong tông môn không có cường giả tước vị c h ấ n thủ vậy thì thực lực hùng hậu của nó e rằng đã không thua kém linh đạo thánh đường rồi ngay thường khi các môn hạ của thông thiên lĩnh hành tẩu giang hồ đều tỏ ra vênh báo hành sự cao ngạo nhưng mấy ngày trước trong tông môn có truyền thiết lệnh tuyệt đại đa số đệ tử tạm thời ẩn cư các đệ tử bình thường đương nhiên không biết nguyên cớ gì nhưng những vị thái thượng trưởng lão tử kim cảnh kia thì đều rõ trong bụng bọn họ đang chờ đợi vị thái thượng trưởng lão đầu tiên đó là trưởng lão tiết văn khản xung quanh phá cảnh bởi vì có một sự hiểu lầm lớn ở đây cho nên các vị trưởng lão của thông thiên l ĩ n h đều nhất trí cho rằng tiết văn khản quan sát xét trời n g ẫ hứng cho nên bắt đầu xung quanh phá cảnh chuẩn bị xung kích cảnh giới trong truyền thuyết đó là tước vị cảnh giới lúc này tại một ngọn núi cao nơi rất xa có mấy vị lao nhân cùng lúc cảm ứng được một chút gì đó ánh mắt của họ đều nhìn về một phía ở nơi đó đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh cường liệt đến cực điểm cũng chỉ có duy nhất cường giả đã đạt đến từ kim cảnh mới có thể mơ hồ cảm thụ được sự rung động của luồng sức mạnh này đây đây là cái gì một vị lao nhân đứng lên miệng run rẩy nói những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau nhưng trong ánh mắt của họ đều có chung một tia vui mừng không che giấu được cương giả tử kim cảnh quả là có một năng lực mà người thường không thể có được tuy nơi đây cách rất xa nơi xảy ra vụ nổ nhưng mọi người lại đều hiểu rõ một việc đó chính là sự hùng mạnh của nguồn năng lượng phát nổ đó vượt xa sức tưởng tượng của họ đây tuyệt đối là một l u ồ n năng lượng thần uy vô thượng đã vượt qua tử kim cảnh cương giả có khả năng phong thích ra loại uy năng này tuyệt đối không phỉa là cường giả bình thường đây là thiết sư huynh sao một người khác vội hỏi không biết một vị lao nhân béo lùn cười khổ nói trong chúng ta không ai biết tước vị là một cảnh giới như thế nào hơn nữa sự tranh l ệ n h quá lớn chúng ta cũng không thể phán đoán được rút cuộc chủ nhân của luồng khí tức này là ai chúng ta có thể cảm ứng được dao động của luồng sức mạnh này đã là cực hạn rồi căn bản không thể nào xác định được là người nào đã gây ra x u n g kích sức mạnh mãnh liệt đến vậy ai vị lao giả lúc đầu thở dài một tiếng nói hy vọng đây là dấu hiệu dự báo tiết sư huynh xông quan thành công mọi người đều gật đầu đồng ý một người trong số họ trầm giọng nói trời giúp thông thiên lính ta trời giúp thông thiên lính ta mọi người đều túi sát đầu xuống thầm lặng cầu nguyện nhưng mà bọn họ lại không biết luồng sức mạnh này không phải là do tiết văn khả người đã sớm tử vong từ lâu phát ra mà là quái vật xa lạp chịu sự bài xích của sức mạnh không gian sau khi phát nổ gây nên dao động năng lượng thực ra nơi này cách rất xa nơi xảy ra vụ nổ cho dù sức mạnh của doanh thừa phong được tăng lên nghìn vạn lần cũng không thể cảm ứng được nhưng năng lượng trong cơ thể của quái thú sa lạp chính là sức mạnh không gian sức mạnh sản sinh bởi sự rằng co và va đập của hai loại sức mạnh không gian là vô cùng huyền diệu dư sóng rộng lớn đến mức khó tin cho nên những cường giả t ử kim cảnh này mới có thể cảm ứng được mà chính là vì cảm ứng được sức mạnh không gian trong các cơn g i a o động cho nên bọn họ ồ lên kinh ngạc thiên hạo thành linh tháp chân nhân ngồi ngay ngắn trên đỉnh tháp ngồi đối diện với ông là võ lão hai người đang ngồi nhâm nhi chén rượu rất vui vẻ và ung dung đột nhiên ánh mắt của hai người hộ cùng lúc ngưng tụ nhìn về phía xa xa nào đó trong ánh mắt của họ trước tiên lộ ra một tia lo lắng và giật mình nhưng chỉ giây lát sau hai người họ có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó trở nên nhẹ nhõm ha ha chân nhân ngài đem sơn hà đồ tặng cho doanh thừa phong rồi không ngờ tiểu tử này lại có thể vận dụng nó nhanh đến vậy linh tháp chân nhân mỉm cười nói sơn hà đồ là trí bảo gia truyền của tổ tiên hơn nữa hắn được y bắt truyền thừa của tổ tiên đương nhiên có thể sử dụng nó võ lao khẽ lắc đầu nói dùng thì đúng là dùng rồi nhưng mà có thể phóng thích ra sức mạnh không gian với phương thức này thì lại là nằm ngoài dự liệu của lao phu năng lực cảm ứng của hai người họ vượt xa những cường giả hoàng kim cảnh của thông thiên lĩnh cho nên tuy nơi tự phát nổ của quái thú xa lạp các rất xa nơi đây nhưng họ lại vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được lúc đầu họ còn tưởng rằng một vị cường giả tước vị nào đó phá giới trôi ra nhưng ngay sau đó lại phát giác được một k i a khí tức quen thuộc lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm linh thắp chân nhân cười ha hả nói tên tiểu tử này có thiên phú dị bẩm quả đúng là truyền nhân tốt nhất của tiên tổ võ l a o mỉm cười nói tuy nhiên tiểu tử này lại sử dụng sơn hà đồ ở nơi động thiên phúc có vẻ như quá lười nhác một chút rồi hai người họ không hề hay biết khu vực động thiên phúc có tiềm ẩn những cường giả đáng sợ đến mức nào cho nên mới cho rằng doanh thừa phong mới gặp tinh linh thú hơi mạnh một chút đã ngay lập tức sử dụng sơn hà đồ để giải quyết linh thắp chân nhân cười nói không hề gì sơn hà đồ đã tặng cho thừa phong vậy thì bất luận hắn muốn sử dụng thế nào cũng được đều là việc của hắn ánh mắt của ông ta ngưng tụ thành một kia phóng nhìn về phía chân trời x a tít miệng lẩm bẩm nói hy vọng hắn có thể nhanh chóng thấu n ộ i c h i ệ t đề trước khi ngày đó xảy ra có thể nắm bắt được toàn bộ chương 593, t r ă n mươi gian kế theo tiếng nổ lớn tại một góc trên bức sơn hà đồ lại có một cơn quái thú hùng mạnh tự phát nổ mà chết doanh thửa phong hai mắt sáng ngời nhìn cảnh tượng này cảm ứng thấy những tầng mây đang từ từ khuếch tán trong lòng vô cùng tự hào mỗi một kẻ bảo vệ đã định vị đều là hoàng kim cảnh tối đỉnh bọn chúng có thể hình to lớn không gì sánh bằng và sức mạnh cuồng bạo không tưởng tượng nổi cho dù là đại trưởng lão như đồng và tiết văn khản gặp phải chúng cũng đừng mong dễ chịu nhưng dưới uy năng của sơn hà đồ những cường giả này căn bản không phát ra được bất cứ uy năng nào bèn đều bị tiêu diệt từ đó có thể hình dung ra sức mạnh của sơn hà đồ như thế nào mà điều khiến hắn vui mừng nhất là sau khi ba mươi b ố con quái thú bảo vệ đã định vị bị phát nổ cái khe nước trên tranh sơn hà đồ đã mở rộng ra hơn năm lần không chỉ vậy hắn còn phát hiện ra cùng với sự mở rộng của khe hở khả năng khống chế của hắn đối sơn hà đồ càng trở nên dễ dàng và thoải mái hơn ngay từ đầu h ắ nhưng căn bản k ô n nào không g có cách chế h ớ phát phát khi Nhưng, thứ hai hắn thể tán tự từ nguồn năng lượng sau khi kẻ bảo vệ tự nổ. nổ, dẫn nguồn của có được sức sau sau kẻ kẻ bảo bảo vệ vệ đã có thể dẫn dụ mà ạ n n h y phóng lên trên trời、cao. có a o c thể trừ mất thú phí nói, ngoại trừ lãng phí mất nguồn năng lượng của quái của điều ầ u t ê n nổ ra, năng lượng còn tự ra, của lại kẻ bảo vệ đ được hắn sử dụng không é léo o để đồ. điều mở mà, rộng trên nước sơn Nhưng hắn khe k hà h có biết chính là bởi vì sự khống chế hoàn mỹ của hắn cho nên linh t h á p chân nhân võ lao và rất nhiều cường giả từ kim cảnh của thông thiên lĩnh cũng chỉ cảm ứng thấy một dao động sức mạnh không gian nếu như để cho họ cảm ứng được lần lượt từng dao động năng lượng lớn mạnh như vậy vậy thì định lực của họ có tốt gấp mười lần cũng đều không thể nào ngồi yên một chỗ nữa rồi đưa tay khe vây một cái lại thêm một viên đá định vị màu đen xuất hiện trên tay hắn đây đã là viên đá định vị thứ ba mươi sáu mà hắn giành được bóng người chợt lóe trước mắt lao ông kia đã xuất hiện trước mặt hắn không một tiếng động tuy nhiên lúc này trong mắt lao hiện lên một nét cổ quái doanh thừa phong đ ỗ n g t r ộ t dạ nhưng g n trên khuôn mặt không chút biểu lộ tỏ ra cung kính nói đa tạ tiền bối giúp đỡ bất luận vị lao ông này có chủ ý gì dựa theo sự dẫn dắt của ông ta doanh thừa phong đã lấy được nhiều định vị thạch như vậy là đủ để khiến hắn cảm kích vô cùng rồi lao ông khẽ lắc đầu than vãn không ngờ rằng trí bảo không gian trong tay ngươi lại hùng mạnh đến vậy doanh thừa phong hơi giật mình trong lòng thầm cảm thấy có chút bồn u chồn phải chăng vị lao nhân này đã nhìn thấy sự h ảo diệu của bức sơn hà đồ biết được nó có thể tăng thêm sức mạnh cho mình nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của doanh thừa phong lao ông tự l à m bẩm nói cứ mỗi một kẻ bảo vệ định vị thạch bị tự diệt trí bảo không gian của ngươi tất yếu phải tiêu giảm một phần sức mạnh lao phu vốn cho rằng ngươi nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt năm đến sáu con q u á i thú nhưng lao cười khổ nói uy năng của vật trí bảo trong tay ngươi thật sự khiến lao phu mở rộng tầm mắt doanh thừa phong mỉm cười d ị độ không gian này tuy là một khu vực địa không gian tự hình thành nhưng chỉ cần nghe tên gọi đã biết diện tích của nó có hạn vậy thì làm sao có thể so sánh với toàn bộ l i n h vực giống như đầu đạn hạt nhân của kiếp trước uy năng của nó đủ để hủy diệt trọn vẹn một thành phố nhưng đối với bản thân địa cầu mà nói uy lực của chúng lại vẫn không thấm vào đâu một cơn sóng thần quy mô lớn hoặc là cơn động đất đã đủ để sánh ngang với uy năng của mấy quả đầu đạn hạt nhân hơn nữa doanh thừa phong còn vận dụng năng lượng sản sinh ra bởi các vụ tự nổ của quái thú bảo vệ định vị thạch đ ể mở rộng khe hở trên bức họa cho nên mức độ tổn hại mà chúng gây ra cho b ứ c sơn hà đổ là không đáng kể lao ông liên tục lắc đầu đột nhiên nghiêm sắc mặt nói tiểu tưởng lão phu đã hoàn thành lời hứa của mình rồi doanh thừa phong nghiêm nghị gật đầu trong lòng hắn thầm đ ủ bất cứ thế lực lớn mạnh nào đều mục nát từ bên trong mới bắt đầu dần dần suy bại nếu như không phải người bảo vệ vô biên huyễn cảnh đem tin tức đi bán hắn cũng không thể có được thu hoạch bội thu như vậy c h ọ n vẹn ba mươi sáu viên định vị thạch không ngờ đã rơi vào tay hắn cái kết cục này dường như khiến người ta khó có thể tin được hắn hít một hơi sâu nói tiền bối ngài dự tính rời khỏi khu vực không gian này đương nhiên là càng nhanh càng tốt lao ông nói với giọng khẩn trương lao phu đã ở đây quá lâu rồi đã sớm chán ghét nơi này doanh thừa phong trầm giọng nói không lẽ tiền bối chưa từng quyến luyến cố thổ sao lao ông lắc đầu nói nơi này là tù đầy lẽ nào ngươi lại thích cuộc sống bị giam cầm sao doanh thừa phong không kìm nổi cười nói tiền bối nói rất phải hắn mở rộng bàn tay b ứ c sơn hà đồ đột nhiên mở ra tiền bối đây là cửa vào do v ạ n bối khai phá nếu như ngài muốn rời khỏi đây xin mời tự chui vào trong thực lực của vị lao ông này thâm sâu không lường được doanh thừa phong không muốn cưỡng bức lao ở lại cơ thể lao ông khẽ run lên tâm nguyện vô số năm qua đã đến ngày đạt được trong lòng lao tự nhiên kích động vạn phần gật đầu mạnh một cái lao ông đột nhiên xông thẳng về phía trước thân thể lao hóa thành một làn khói nhẹ trong n g á y mắt bay vào chỗ khe hở trên bức họa nhãn lực của lao hơn người chỉ cần nhìn một lần đã biết điểm mấu chốt doanh thừa phong nhìn một cách cẩn trọng toàn bộ tinh thần đều tập trung vào đó mà không dám có một chút sơ xuất vào thời điểm vị lao ông này sắp sửa chui lọt vào trong khe hở trên sơn hà đồ trong lòng doanh thừa phong cũng nổi lên một ý nghĩ ác độc hắn có nên thừa cơ phong kích với sức mạnh như thiên thần giết chết lao già tại nơi đây bất kể lão già này có lai、like、lịch gì cũng bất kể là ai chỉ cần chui vào trong sơn hà đ ồ hơn nữa bản thân lão chưa đạt đến tức vị vậy thì doanh thừa phong năm chắc phần thắng có thể giết chết lao ngay tại chỗ nhưng cái ý nghĩ này sau khi luẩn quẩn trong đầu một lát cuối cùng đã tiêu tan tuy hắn không phải hạng chính nhân quân tử gì nhưng có một số điểm mấu chốt của sự việc không nên đụng chạm vẫn tốt hơn bất kể vị lao nhân này có lòng dạ gì nhưng lão ta đã dẫn đường giúp mình lại là sự thực chỉ dựa vào điểm này doanh thừa phong càng không có cớ gì để hạ sát lao ta một cách vô cớ đột nhiên tinh thần của doanh thừa phong trở nên căng thẳng trong mắt hắn lộ ra một nét nặng nề khó hiểu hắn đột ngột phát hiện bản thân đã mất hẳn tung tích của vị lao nhân kia kể từ lúc người này bước vào sơn hà đồ luôn luôn nằm dưới sự theo dõi của ý niệm tinh thần của doanh thừa phong nhưng vào giờ phút này không biết vì sao Lao già này lại giả biến này một ấ t m cách khó hiểu. Mặc cho tán khó hiểu. doanh thừa phong khuyết tán ý niệm tinh thần niệm rộng ý luồng ớ dưới n đ â cũng không thể cảm ứng được không ứng thể t sự tồn tại ta. t của Lao o r n lòng l ớn n ạ hàn doanh thừa phong thừa mơ m g nguy cơ mánh liệt đang không ngừng luồng cảm có cơ một mánh Một thấy liệt sát. Xoẹt! Một luồng hàn áp quan phát nổ từ trên người hắn doanh thừa phong đã cầm trên tay hàn băng trường kiếm và lang vương thuẫn nhưng đúng lúc doanh thừa phong muốn điều khiển hát chướng kỳ phóng ra q u ỷ binh mắt hắn đột nhiên hoa lên cơ thể hắn hầu như tiến vào trong một không gian huyền diệu ở trong này không hề có sơn hà đồ cũng không có vô biên huyễn cảnh mà là một thế giới tối đen không một chút ánh sáng còn hắn là người sống duy nhất còn tồn tại trong cái thế giới này đôi mắt sáng ngời nhìn quanh tứ phía doanh thửa phong không hề tỏ ra hoang mang sợ hãi hắn phát hiện ra binh khí trên tay hắn vẫn còn nguyên vẹn điều này khiến hắn cảm thấy vững dạ hơn rất nhiều nhưng hắn lại phát hiện một điều kinh ngạc mối liên hệ giữa mình với hát chướng kỳ tự nhiên bị cắt đứt hắn không còn có khả năng cảm ứng được hàng nghìn con quỷ binh bên trong hát c ư ớ n g kỳ he he ha ha kha kha những tiếng c ư ờ i khanh khách điên cuồng thân ảnh của lao ông đột nhiên xuất hiện trong thế giới hắc cắm này doanh thừa phong đanh sắc mặt nói tiền bối ngài có ý gì tiếng cường của lao ông càng lớn hơn nói tiểu tử lão phu chỉ muốn nói cho ngươi biết từ hôm nay vật t r í bảo không gian này đã thuộc về ta lông mày của doanh thừa phong khẽ trao lại nói hóa ra ý đồ thực sự của tiền bối làm ư u cầu t r í bảo không gian trong tay văn bối Hừ. vị lao nhân kia h ừ lên lạnh lùng nói nếu như là trí bảo không gian bình thường đã đành nhưng đây lại là trí bảo không gian vô cùng hùng mạnh căn bản không phải là thứ mà tiểu tư ngươi có thể sử dụng được lao phu đoạt về cũng là muốn tiêu thai giải nạn cho ngươi mà thôi doanh thừa phong không kìm nổi cười nói nói như vậy văn bối vẫn phải cảm ơn ý tốt của tiền bối he he không cần cảm ơn đợi lao phu tiễn ngươi lên đường định vị thạch trên người ngươi cũng là của lao phu chưa dứt lời một đường hàn khí lạnh toát đột nhiên sinh ra từ trong hư vô hùng hổ bay thẳng vào người doanh thừa phong doanh thừa phong lặng lẽ cảm ứng hãn dựng đứng hàn bằng chân khí trong tay đồng thời cũng p h o n g thích ra một luồng hàn ý r ũ mãnh thanh trường kiếm này tuy chỉ là một linh khí bạch ngân cảnh nhưng nó đã được tôi luyện nhiều lần bằng vô số vật liệu c h â n bảo sự sung mãn hàn ý không ngờ lại không hề dưới cơ hàn khí của đối phương vờ ảnh hai luồng hàn ý trí thuần trí cường va chạm mạnh vào nhau đột nhiên hư không bắt đầu ngưng tụ thành sương mù thậm chí những tiếng vỡ nổ nhỏ từ t r o n g phong thích ra ngoài sự cương đại của hạt khí dường như không thể tưởng tượng được cho dù là không gian hư vô đều có nguy có bị đông cứng tuy nhiên trên mặt của doanh thừa phong không hề có chút vui vẻ nào bởi vì đến tận lúc này hắn vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của dòng sức mạnh này dường như dòng sức mạnh này được ngưng tụ từ tứ phương tám hướng đến khi xung quanh cơ thể hắn biến thành hàn năng thấu xương trong lòng đột nhiên rung động doanh thừa phong kêu lên thất kinh vô biên huyễn cảnh h án cuối cùng đã xác định bản thân vẫn đang ở trong vô biên huyễn cảnh có thể tính toán ra ngươi vẫn chưa từng chuyển dịch vị trí âm thanh của trí linh đột nhiên vang lên trong não ngươi vẫn đang ở chỗ cũ xin lỗi ta đành bất lực trí linh bất đắc dĩ nói bản thể của lao chính là một luồng năng lương bay lượn vô định lại vô cùng giỏi về huyễn thuật ta không có cách nào bắt được toàn bộ tung tích của nó doanh thừa phong giận nói không thể tuy tung toàn bộ vậy thì truy tung một phần thôi được ngươi muốn một phần ở đây hay là một phần trong sơn hà đồ trí linh c h ậ m dãi nói trong mắt doanh thừa phong tinh quang sáng dực khoe miệng hắn lộ ra một tia cười mỉm ai quả nhiên là trong sơn hà đồ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố bao vây tiêu diệt trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh sinh động như thật trên mảnh đất hoang vu này một vị lao ông đang nửa đầu tập trung ánh mắt nhìn lúc này nụ cười thân thiện trên khuôn mặt của lão đã t i ê u biến thay vào đó là ý cười lạnh lùng đáng sợ đây là sự vui sướng sau khi gian kế đã thành ánh mắt đã bộc u lộ rõ bản tính của lão trong lòng doanh thừa phong thầm mừng tinh thần của hắn tuy xa lầy vào trong một loại h u y ễ n cảnh nào đó nhưng vì có sự tồn tại của trí linh cho nên vẫn có thể duy trì được một mức độ liên hệ nhất định với bên ngoài hơn nữa đây chính là con át chủ bài lớn nhất của hắn chậm rãi giơ tay lên lòng bàn tay của doanh thừa phong lấp lánh một tia h à o quang không được coi là q u á sáng sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên chút h à o quang đó giống như có mắt bay vụt vào trong sơn hà đồ v â n h bên trong bức sơn hà đồ một luồng sấm sét vang lên c h ù n quang đó sau khi chui vào trong bức họa lập tức hấp nạp linh lực trời đất một cách điên cuồng và lớn mạnh một cách nhanh chóng đây chính là uy năng lớn nhất vốn có của sơn hà đồ có thể đem sức mạnh của doanh t h ử a phong phát gia tăng lên gấp trăm nghìn lần nụ cười trên mặt lao ông đột nhiên tiêu tan thay vào đó là nỗi sợ hãi lan tỏa bao trùm lao kêu lên một tiếng kỳ quái liên chuyển hóa thành nhiều đường thân ảnh mỗi một đường thân ảnh đều nhảy nhót liên hồi khiến người ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả doanh t h ừ a phong hơi giật mình dưới sự điều khiển của ý niệm luồng hào quang kia vẫn không dừng lại mà nó dựng đứng lên bắt đầu truy đuổi theo một trong những thân ảnh kia tốc độ nhân ảnh của lao ông tuy cực nhanh nhưng làm sao có thể sánh ngang với tốc độ của thiên lôi chỉ trong nháy mắt đã bị thiên lôi đuổi kịp và sau một tiếng nổ lớn đã hóa thành cho bụi nhưng dù vậy trên mặt của doanh thừa phong vẫn không hề hiện lên vẻ vui mừng bởi vì vào lúc đuổi kịp đối phương hắn đã biết rõ nhân ảnh bị tiêu diệt kia chẳng qua chỉ là một ảo ảnh mà thôi http choedu a toài bản thể thực sự của lão chắc hẳn sẽ nằm trong những thân ảnh đang trốn chạy kia khí tức của lão giản à đáng sợ dị thường nhưng còn xa mới đạt đến mức siêu việt t ử kim cảnh nhưng một khi lão có được thủ đoạn phân thân gần như vô hạn này vậy thì đó sẽ là một sự phiền toái cực lớn không thể nào lao ông đang ở phía dưới thốt lên kinh ngạc đây là trí bảo không gian ngươi chỉ là một linh sư hoàng kim cảnh làm sao có khả năng n g ư ợ n lực của không gian doanh thừa phong đ ố n g t r ộ t dạ hóa ra lão già này đã sớm biết trí bảo nào có năng lực q u y ế t đại sức mạnh chỉ là lao ta không nghĩ tới mình lại có thể sử dụng được năng lực này cười nhạt một tiếng doanh thừa phong nói ta có lòng tốt muốn giúp ông thoát khỏi giam cầm không ngờ ông lại mưu hại tại h ừ vậy thì h ã y xem ai là kẻ cười đến cuối cùng cổ tay khẽ lắc nhẹ lại thêm mấy tia hàn quang phóng vào trong khe hở của bức họa dưới sự dẫn dắt của sơn hà đô mỗi một tia hàn quang này đều có một năng lực hủy thiên diệt đất ít nhất loại sức mạnh này không phải là lao ông có thể kháng cự thân ảnh khẽ lay động xung quanh người lão lại một lần nữa hóa thành nhiều ảo ảnh hơn và tháo chạy bốn mặt tám hướng doanh thửa phong tuy phóng thích ra rất nhiều thiên lôi nhưng nếu nói về số lượng thì lại không nhiều bằng ảo ảnh của lao ông tuy nhiên mỗi một tia thiên lôi đều có thể dễ dàng tiêu diệt một ảo nhưng chỉ cần chủ thể không bị tiêu diệt cho dù tiêu diệt càng nhiều l ảo ảnh cũng không có tác dụng gì tiểu tử chúng ta tạm dừng tay được không giọng nói của l ã o ông gấp gáp vang lên đây là thế giới của ngươi l ã o phu không có ý mạo phạm doanh t h ừ a phong dừng lại theo lời nói hắn cũng cảm thấy đâu đầu đưa mắt nhìn xuống dưới trước kia sau khi đưa kẻ địch vào trong này hắn đều có thể dễ dàng giải quyết đối phương nhưng lão già này lại có được bí pháp phân thân ảo ảnh trong khi hắn lại không có năng lực một lúc tiêu diệt hàng trăm ảo ảnh sau khi giành được sơn hà đ ồ trong lòng doanh thừa phong lần đầu tiên hiện lên cảm giác bất lực hừ muốn dừng tay cũng được ông phải rút lui khỏi huyễn cảnh trước doanh thừa phong ngẩng cao đầu liếc nhìn bầu không khí tối đen từ phía lạnh lùng nói nơi tối đen tuyệt đối này là một khu vực cấm của huyễn cảnh hắn không muốn lũ lại nơi đây trong một thời gian dài Ông! theo sau câu nói này của hắn h ắ n băng trường kiếm trong tay hắn đột nhiên dùng m ạ n h lên doanh thừa phong hơi giật mình ánh mắt ngưng tụ lập tức tỏ vẻ dị thường lúc này hàn băng trường kiếm đã không còn phóng thích hàn ý nữa mà đã biến thành một lớp x o á y chủ động hấp tụ hàn ý xung quanh chỉ trong giây lát trên thân kiếm đã biến thành một màu trắng toát và có xu thế âm ỉ kết tụ xương doanh thừa phong có nhãn lực cỡ nào vừa nhìn đã biết hàn ý âm u nơi đây rất có lợi cho hàn băng trường kiếm nếu như để nó ở đây tiếp tục tôi luyện phẩm chất của nó sẽ được nâng cao rất lớn nhưng hắn thầm cười khổ trong lòng nơi đây không phải là địa bàn của hắn hắn không dám ở lại đây lâu không thể được lao ông lập tức lắc đầu nói nếu như ta rút lui khỏi huyễn cảnh sẽ không thể ràng buộc được ngươi đến lúc đó ngươi đổi ý thì ta biết làm thế nào cho phải doanh thừa phong h ừ lên giận dữ nói vậy thì ông muốn làm sao lao phu muốn rời khỏi linh vực này đi đến thánh vực chỉ cần ngươi nói cho ta biết cửa vào của thánh vực và đưa ta đến đó lao phu lập tức rút khỏi huyễn cảnh thả ngươi ra ngoài thực ra lão ta phân chia một phần năng lượng của bản thân l ư ợ c lại trong vô biên huyễn cảnh dựa theo tính toán như ý đồ của lão phần năng lượng này đã có thể điều động năng lượng vô cùng tận trong huyễn cảnh và giết chết doanh thừa phong lão sẽ có thể đánh cắp trí bảo không gian trong tay doanh thừa phong làm vật riêng của mình không chỉ có trí bảo không gian còn có mấy linh khí siêu phẩm và ba mươi sáu viên đá định vị cũng đều như đ ồ vật trong túi lão rồi chính vì vậy cho nên lão lúc đầu hắn không hề biểu hiện hành động nhìn trộm bởi vì theo cách nhìn của lão những bảo vật này đều thuộc về ông ta hiện tại chỉ là tạm thời cho doanh thừa phong mượn một lát thôi tuy nhiên lão ta lại không ngờ rằng trí bảo không gian trong tay người thanh niên này đã nhận ra chủ nhân của nó đây là một s á t suất vô cùng mong manh một vật trí bảo đã sinh ra một trí tuệ vừa đủ để có thể chủ động lựa chọn chủ nhân doanh thừa phong chỉ là một cường giả hoàng kim cảnh nhỏ nhoi không ngờ lại được trí bảo nhìn nhận cho dù trí tưởng tượng của lão ta có phong phú gấp vạn lần cũng không thể nghĩ ra được điều này linh sư hoàng kim cảnh được trí bảo chấp nhận vị linh sư này đã không còn là một vị linh sư bình thường nữa rồi nếu như hắn liều mạng kích phát năng lượng của trí bảo hắn rất có thể sẽ thoát ra khỏi huyễn cảnh trong khi một chút phân thân lưu lại trong huyễn cảnh của lão ta không thể nào kích phát ra h uy năng thực sự của vô biên huyễn cảnh cho nên lão ta thực lòng muốn tránh xa c h ỗ n này tránh xa con người này doanh thừa phong trầm ngâm hồi lâu trong đầu tự hỏi chí linh ngươi có thể khóa chặt thân thể thực của lão ta không không thể nào chí linh trả lời bằng giọng lạnh lùng trong lòng doanh thừa phong đ ố n g thấy v u ệ h ạ i lẽ nào phải thả người này đi thật sao nhưng cho dù hắn muốn nhận lời đối phương cũng không phải là không thể bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết cửa vào của linh vực và thánh vực h u ố hồ lúc này nơi mà hắn có thể nhìn thấy được cũng chỉ là một khe hở m à thôi nếu như người này rời khỏi phạm vi này hắn thật sự là lực bất tòng tâm trong đầu hiện lên một loạt ý niệm nhưng hắn không thể đưa ra một phương kế khả thi đột nhiên tiếng nói của trí linh một lần nữa vang lên nếu như ngươi cho phép ta sử dụng đồ trang sức trên đầu ngươi có lẽ ta sẽ làm được điều đó doanh t h ừ a phong khẽ lạng người hắn dở khóc dở cười nói vì sao ngươi lại không dùng bởi vì ngươi cho ủy quyền cho ta trí linh nói lý lẽ doanh t h ừ a phong hít thở một hơi thật sâu quắt lên rằng trí linh chỉ cần ngươi giúp ta khóa chặt thân thể thực của lão già này trong a hủy cho sử dụng mọi phương pháp. quyền ngươi dụng Được. mọi sử t giọng nói của trí linh dường như cũng có một tia dao động mờ nhạt liên sau đó một lượng lớn chân khí và sức mạnh tinh thần trong cơ thể doanh thừa phong đồng loạt dậy sóng lên không ngờ tên này lại cùng lúc huy động cả hai luồng lực lượng này và chuyển chúng lên trên bộ trang sức trên đầu một lát sau trên đầu doanh thừa phong đột nhện i phóng ra hàn quang xa tới vạn trượng những tia hàn quang này giống như những trận sóng khuyết tán ra ngoài không chỉ chiếu sáng vùng đen tối xung quanh mà còn xâm nhập vào Hà còn nhập trong Sơn đồng c của Sơn Hà Độ, cũng không Hà Độ, b i ế thời rằng c ỉ chỉ cần chạy có của Cho cũng có chỗ c nhất định, lùng Doanh Phong. nên ngồi yên phạm thể thoát khỏi Thừa thể h truy xa một một vi là Lão sự đ ợ quyết định của doanh Thừa phong. Đồng thời, định Đồng Doanh Phong. của lão cũng không dám chọc giận doanh thừa phong chỉ sợ rằng tiểu tử này l i ề u mạng quyết một phen sống chết với mình tới lúc đó chưa biết chừng mình đành phải chết chung với h ắ n tuy nhiên đúng vào lúc này bầu không gian đột nhiên sáng lòa đây là một đạo quang một đạo hào quang chiếu sáng khắp mọi nơi không chừa chỗ nào khi đạo hào quang này lan toa đi khắp mọi ngóc ngách trong lòng lao ông đột nảy sinh cảnh giác lao có cảm giác mình bị người khác khóa chân không hay rồi trong miệng lão đ ô n g thốt ra một câu thân ảnh chuyển động liên hồi chỉ trong một hơi thở đã phân hóa thành hơn nghìn thân ảnh quỷ dị lao đã thi triển toàn bộ sức mạnh của mình mỗi một thân ảnh đều ẩn chứa một tia sức mạnh của lão cho dù là bản thân lão cũng không thể phân biệt ra đâu là chủ thể đồng thời miệng lão có lớn tiểu tử ngươi vẫn còn ở trong huyễn cảnh của lão phu không nên ép bức ta phải chết c h u n g với ngươi thế nhưng doanh thửa phong không hề để ý tới lời nói của lão hắn c h i a đôi tay ra mười ngón tay hắn nhảy múa như đang chơi đàn tì bà t ừ n g kia tinh quang bắn ra nhanh như cắt chui tọt vào trong khe hở của sơn hà đồ mỗi một đường tinh quang sau khi được huyết đại thông qua sơn hà đồ Vi năng c ủ A nhìn ó đều được tăng cường đến cường mức tăng k ô Ông. n tin nổi. Mà mục tiêu của những tia hào quang này chỉ có duy nhất đó là thân n g thể tiêu tiêu thể thực hào chỉ h Mà mục là của có của Lao duy đó thấy những điểm sáng đông đúc như giọt mưa rơi xuống trong miệng lao ông phát ra tiếng kêu tuyệt vọng người muốn lấy mạng ta vậy thì cùng chết đi vào thời điểm trước khi điểm sáng xâm nhập cơ thể thân thể của lao ầm ầm nổ tung từng tia năng lượng xuyên thấu không gian vô cùng q u ỷ dị tuy đại đa số năng lượng ngay lập tức tiêu tan nhưng vẫn còn một phần năng lượng thuận lợi bay vào trong h u y ễ n cảnh mà lúc này bên trong sơn hà đồ vô số tiếng nổ lớn đông thời vang lên hơn nghìn thân ảnh được lao ông dốc toàn lực phân tán thành đã hoàn toàn tiêu biến trong một vụ nổ chưa từng có tiền lệ ngay cả một chút ít năng lượng cũng không còn lưu lại đối với một nhân vật nguy hiểm đến vậy doanh thừa phong đã không còn muốn giao dịch với hắn thêm bất cứ lần nào nữa thẳng tay trừ khử lão mới là thượng sách thực sự tuy nhiên đúng lúc này không gian h u y ễ n cảnh xung quanh hắn không còn tĩnh lặng nữa từng dòng sức mạnh mãnh liệt trào d â n g dường như đang ấp ủ và sắp sửa bùng nổ chương 595, t r a o quyền thân tình của doanh thừa phong vô cùng nặng nề hắn biết lão già này vừa thần bí vừa hùng mạnh một khi lão âm hư hại mình khẳng định sẽ có chiêu trò ngầm ẩn tuy nhiên bất luận chiêu trò gì chỉ cần bản thể của lão tiêu tan uy năng của nó cũng nhất định sẽ bị giảm bớt nhiều cho nên hắn mới thẳng tay giết chết lão không một chút do dự nhưng cảm ứng được á p lực khổng lồ không thể hình dung được đến từ tứ phía trong lòng hắn lại có cảm giác ớn lạnh quanh người trở nên lạnh cứng như trong hang băng từng dòng hàn ý âm u miên man tràn ngập mặc dù có hàn b ă n g trường kiếm không ngừng hấp nạp nhưng cái hàn khí kia vẫn không thấy có dấu h i ệ n suy giảm dẫu sao doanh thừa phong cũng chưa từng nhờ tới sau khi thân thể lao ông tiêu tan uy năng của huyễn cảnh lại càng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều hắn hít một hơi thật sâu vứt bỏ mọi tạp n i ệ m trong đầu bắt đầu ngưng tụ sức mạnh tinh thần và chân khí vào thời khắc này thân thể hắn ngầm tỏa ra một tia hào quang đó là nguồn sức mạnh ánh sáng sản sinh ra sau khi toàn bộ sức mạnh được vận chuyển đến cực h ạ n sau khi có được ngọc thạch trong truyền thừa tháp hắn đã sửa đổi công pháp truyền thừa mà loại công pháp này lại là hệ quan g minh ánh sáng lúc này toàn lực bùng nổ tự nhiên là tác dụng lớn của quan g minh khiến cho hắn giống như một mặt trời nhở phóng thích ra thư ánh sáng và nhiệt lượng vô cùng tận trong hư không đột nhiên nổ ra một âm thanh sóng v ỗ từng luồng sức mạnh to lớn và quỷ dị dần dần ngưng tụ và xông đến một lát sau, thân thể doanh thừa phong hơi run lên đầu lông mày của hắn trao lại không ngờ đây là một loại sức mạnh tinh thần cực kỳ cổ quái và lớn mạnh đến mức không thể tin nổi chỉ trong giây lát nó đã ngưng tụ thành một loại hình thái năng lượng quỷ dị của loài thực thể màu xám nhạt và tấn công thẳng về phía doanh thừa phong giơ cao lang vương thuẫn trên tay trên mặt lá chắn gợn sóng lan tan lang vương hiện lên nó n g ử a đầu gào rú từng làn vân sóng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang sung kích phía trước thể năng lượng màu xám nhạt kia hầu như bị cản lại một chút ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên đập vỡ vụn lang vương lang vương thuẫn một linh khí phòng ngự mạnh mẽ đã từng nhiều lần lập công hiền hách nhưng dưới áp lực tinh thần khủng khiếp nó đã dễ dàng bị đánh vỡ vụn sắc mặt của doanh thừa phong đại biến lao già kia trước lúc chết không ngờ đã cài đòn phản kích h u n g manh đến vậy hàn quang trong tay trượt lóe hàn băng trường kiếm chắn ngang trước ngực h à n không trông cậy thanh trường kiếm này có thể ngăn cản luồng sức mạnh to lớn này làm như vậy chẳng qua chỉ là một phản xạ bản năng mà thôi nhưng mà thanh trường kiếm bạch ngân cảnh này lại đem đến cho hắn niềm vui bất ngờ sức mạnh tinh thần lạnh giá kia tràn lên thân kiếm lập tức chuyển đổi phương hướng chạy vào trong trường kiếm thanh trường kiếm này được tạo thành bởi vật chất cực hàn bản thân nó có một thuộc tính hàn khí thuần khiết vô cùng mà lúc này trong luồng sức mạnh tinh thần vô cùng đáng sợ này hàm chứa lượng hàn ý không gì sánh bằng khi hai bên tương giao hàn băng trường kiếm tự nhiên hấp thụ sức mạnh hàm chứa bên trong của luồng hàn khí nhưng điều đáng tiếc là hàn băng trường kiếm chẳng qua chỉ là một linh binh cấp bạch ngân mà thôi bất luận thuộc tính của nó khuyết đại như thế nào cũng không thể dựa vào sức mạnh bản thân ngăn cản cơn sóng hàn khí tinh thần đáng sợ như thế sức mạnh khổ lồ kia tuy bị trường kiếm cắt đôi nhưng chỉ có một phần nhỏ chui vào trong thân kiếm lượng lớn còn lại vẫn tiếp tục tấn công tuy vậy nhờ có một ít cản trở này doanh thừa phong cũng đã có đủ thời gian chuẩn bị đôi mắt hắn t r ợ n lên bạch quang trên người xung tỏa sức mạnh quang minh tuôn trào mê n m ô n g hình thành một chiếc lồng ánh sáng lớn bao phủ quanh người có thể tu luyện sức mạnh quang minh tới mức độ này đã đủ để kinh động thế tục rồi nhưng những luồng sức mạnh tinh thần tấn công thẳng vào người doanh thừa phong k i a càng lớn mạnh hơn lần lượt đợt sóng điên cuồng đánh v u a ầm ầm không ngớt vào chiếc lồng bảo hộ quang minh ẩm trong con bão năng lượng đột nhiên vang lên tiếng gầm rú ghê sợ tiếng gầm tràn đầy mùi vị oán độc và không cam tâm Dần d Cơn báo năng lượng đó xông báo đó chính là vẻ mặt của ông lúc trước h nhìn như khuôn ẳ n giống g tới một mặt khi chết. Sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến, Sắc của mặt lúc này hắn chết u ố i cùng đã i việc. ể u rõ Trước một sự việc. Trước lúc c h lao già đó đã kích phát ra nguồn sức mạnh không phải là của bản thân lão mà là sức mạnh tiềm ẩn của một vùng vô biên huyễn cảnh vô biên huyễn cảnh có phạm vi rất rộng lớn nó được bao phủ bởi sức mạnh tinh thần thần kỳ khi những luồng sức mạnh này ngưng tụ thành một điểm sẽ tạo nên một khối sức mạnh không thể tưởng tượng được loại sức mạnh này e rằng chỉ có duy nhất người canh giữ h u y ễ n cảnh mới có thể khống chế nổi trên mặt doanh thừa phong hiện lên một nụ cười đau khổ thực lực của hắn cho dù có lớn mạnh đến mấy cũng không thể nào sánh ngang với cả cái h u y ễ n cảnh điều đáng mừng duy nhất là hắn đã quyết định nhanh chóng giết chết bản thể của lao già đó cho nên nguồn sức mạnh đang nổi sóng này có lẽ không phải là mạnh nhất của h u y ễ n cảnh nếu không phải như vậy lần s u n g kích đầu tiên hắn đã bị tiêu diệt rồi ẩm lại một tiếng gầm rú vang lên từ trong cơn báo năng lượng kia Ngay sau đó, sức mạnh của cơn báo năng lượng này lúc này đã đạt đến đỉnh sau của sức đó, đã đạt điểm. lúc báo vào ảnh, tiếng nổ giòn tan văng lên, sắc mặt của sắc d a n h thời ừ a quang kia nữa, tan sau của phong phòng ép thảm, chiếc lồng phòng hộ quang minh khốn khổ không kháng cảnh. nhưng kình nhấn chìm hắn h báo vào trong. Xoạc! lồng còn nó Liên trận sóng cơn năng lượng lộ vẻ vỡ Vào sầu sức t cự đó, đã đã bị khắc năng lượng thâm nhập cơ thể doanh thừa phong đã không chút do dự mở ra b ứ c sơn hà đồ và trải căng lá cờ hát t r ư ớ n g kỳ hai bảo vật này được coi là hai b ù a hộ mệnh cuối cùng của hắn hắn không hề muốn lấy chúng ra để trực tiếp nên địch nếu vì vậy mà chúng bị tổn thương thì chắc chắn sẽ khiến hắn đau khổ mà chết nhưng lúc này sinh mệnh của hắn như ngàn cân treo sợi tóc thấy rõ nguy cơ đến gần thì không còn chút rảnh rỗi để suy tính nữa cơn bão năng lượng không chút nghệ tình cứ thế sung kích thẳng vào hai linh khí siêu cấp này nhưng điều khiến doanh thừa phong không tính đến là hai linh khí này không hề có chút tác dụng ngăn cản nào cơn bão năng lượng kia dường như không hề gặp chút chướng ngại này cứ thế xuyên qua chúng đây là cơn bão năng lượng của sức mạnh tinh thần tuy hai linh khí kia vô cùng hùng mạnh nhưng chúng không có chức năng đặc biệt cản trở loại sức mạnh này cho nên tác dụng của chúng có phần còn kém hơn cả hàn băng trường kiếp cấp b ạ c h ngân doanh thừa phong khẽ nhắm đôi mắt trong lòng hắn trở nên lạnh băng ánh mắt liếc nhìn b ứ c sơn hà đ ổ nhìn vào một lỗ hổng trong những tầng mây bao quanh cái khe hở này sau khi trải qua nhiều lần mới rộng đã rộng bằng một năm đấm rồi mà phạm vi quan sát và khống chế của hắn cũng được tăng lên rất nhiều nhưng ý nghĩ duy nhất của hắn là nhanh chóng chui người vào bên trong v ề phần sau khi chui vào trong rồi có cách nào thoát ra hay không thì lại nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của hắn cho dù vì thế mà mất đi tư cách tìm kiếm tinh linh thú hắn cũng nguyện ý mạo hiểm một phen còn hơn nằm đây cho chết nhưng mà đúng lúc ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu cơn báo tinh thần đã ép xuống với tốc độ vượt qua sức tưởng tượng luồng sức mạnh tinh thần do hắn phóng ra ngoài đã bị cắt đứt hoàn toàn lúc này hắn dường như bị giam giữ trong một không gian hoàn toàn hắc ám chiếc lồng ánh s á n h phòng hộ đã sớm bị tiểu biến đập vào mắt là toàn một màu đen một màu đen lạnh bớt âm u không một chút hơi ấm hắn trợn tròn hai mắt muốn được nhìn rõ xung quanh hai thai hắn vểnh lên muốn lắng nghe mọi thứ xung quanh nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích hắn không nghe thấy không nhìn thấy thậm chí đã mất đi năng lực điều khiển tứ chi giống như một bệnh nhân bị tiêm thuốc tê đưa vào kho ướp đá tuy lạnh đến thấu tim hơn nữa toàn thân không nhúc nhở í được toàn bộ cảm quan bị cách ly với thế giới ngoài nhưng trí linh thì lại vô cùng tỉnh táo hắn cứ như vậy một thân một mình lưu tại một thế giới tuyệt đối tính mịch tuyệt đối băng giá cơ thể không tự chủ được cứ thế run lên cái hàn ý cường đại kia từng ly từng tí lan tỏa ra dường như muốn ăn mòn nhấn chìm ý thức tinh thần của hắn trong mơ màng hắn thậm chí còn nghe thấy một tiếng cười điên cuồng có phần quen thuộc đây là tiếng cười cuối cùng trước lúc chết của lão g i à đó tuy chưa từng dẫn động toàn bộ sức mạnh của huyễn cảnh nhưng sức mạnh đã được phóng thích ra cũng đã nằm ngoài khả năng chống đỡ của doanh thừa phong rồi trong lòng nổi lên ý nghĩ tuyệt vọng vô hạn trong đôi mắt hắn có một tia bất cam tâm mình tuyệt đối không thể chết tại đây tâm niệm của hắn đột nhiên trở nên kiên cường trong thế giới nào âm ú của hắn đột dần dần lóe lên một chút ánh sáng tuy đây chỉ là một tia sáng yếu ớt dường như nó có thể t ắ t ngấm bất cứ lúc nào nhưng lại phát sáng một cách kiên định bất dịch áp lực khổng lồ ầm ầm ép xuống muốn nghiền nát ý niệm của doanh thừa phong bất cứ người nào ở trong hoàn cảnh này đều có khả năng biến thành kẻ điên bất cứ lúc nào nhưng doanh thừa phong lại kiên trì chịu đựng được trong lòng hắn không ngừng hồi nhớ lại cả một thời gian của kiếm này và kiếp trước toàn bộ cảnh tượng không ngừng xuất hiện trong nao hắn mỗi lần ẩn hiện hồi ức là mỗi lần ánh sáng tích tụ được trong đầu hắn trở nên ổn định một chút cứ như thế khi tư duy của hắn không bị đông cứng nữa khi hồi ức của hắn mỗi lúc một nhiều lên ánh sáng đó lại càng được mở rộng ra và t ừ n g ít một tìm lại địa bàn thuộc về bản thân hắn không biết đã trải qua bao lâu rồi hai của doanh thừa phong cuối cùng đã nghe được một tia âm thanh tuy chỉ là một tia âm thanh yếu ớt lúc gần lúc hiện nhưng đối với hắn lúc này mà nói xúc động như tiên lạc rồi hắn tập trung tinh thần lắng nghe đấy là một tiếng kêu gọi doanh thừa phong doanh thừa phong doanh thừa phong t h ứ âm thanh cứng nhắc vang vọng ổn định cho dù trong tình huống không được hồi đáp nó cũng vẫn liên tục cất lên không nản lòng doanh t h ừ a phong vui mừng hiện rõ trên nét mặt hắn đã xác định được đó là tiếng gọi của trí linh khi bản thân hắn bị cơn bão tinh thần xâm nhập trong lúc bất lực vô vọng nhưng lại không phải là cô lập không có sự trợ giúp vẫn còn có trí linh cái gã này lúc nào cũng nhớ đến mình ta ở đây tiếng gọi của hắn gào xé hy vọng trí linh có thể nghe thấy quả nhiên tiếng gọi của trí linh đã dừng lại một lát sau một bóng hình bước ra từ trong bóng tối chính là trí Chí linh trong nào hắn đã ngưng tụ thành hình nhân trí linh ngươi cũng bị giam giữ trong này sao doanh thừa phong vô cùng vui mừng t ố t lên có gã này bên cạnh mình ít nhiều cũng có bạn rồi đây là việc đáng được ăn mừng nhưng mà trí linh không hề tỏ ra thái độ vui mừng giống như gặp được bạn cũ nó vẫn vẫn giữ nguyên ngữ định ổn định bình thản ta không thích nơi này hy vọng có thể thoát ra ngoài doanh thừa phong cười khổ nói ta cũng muốn ra khỏi đây nhưng mà thân tình của hắn đột nhiên nghiêm nghị nói ngươi có cách ta cần ngươi ủy quyền sắc mặt của doanh thừa phong đột nhiên trở nên cổ quái bây giờ còn cho phép với ủy quyền gì nữa đ ồ ngốc nhà ngươi hán cắn răng nghiếm lợi nói bất kể ngươi sử dụng biện pháp gì chỉ cần đưa ta ra khỏi nơi này ta đều trao quyền cho ngươi Trước tinh thần tăng sức mạnh vọng.